Mộng Vân rất vui được gặp lại quý tinh giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Kinh Hỷ là một tác giả của dòng truyện tâm linh rất được yêu mến. Ngày hôm nay, kênh đức u linh của chúng ta cùng gặp lại bạn ấy với một truyện ngắn rất là hay mang tựa đề Quỷ ăn trộm. Một câu chuyện với bối cảnh làng quê đầu những năm 2000 khi mà cuộc sống nông thôn còn chưa phát triển kéo theo một dài tệ nạn diễn ra từ đây mà tại làng đa đã xảy ra một câu chuyện vừa đau lòng vừa kỳ bí và câu chuyện ấy có nội dung ra sao một vần xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây câu chuyện đáng sợ này xảy ra khi tôi còn rất là nhỏ Khoảng 6-7 tuổi gì đó. Những chi tiết cụ thể thì tôi không thể nhớ rõ nữa. Nhưng mẹ tôi thì tường tận từ đầu tới cuối. Kể cả những câu chuyện ở thời điểm đó chỉ mình tôi nhớ được và kể cho bà nghe. Bà cũng thay tôi nhớ hết. Cho đến bây giờ, bà vẫn là người hay hóng chuyện số 1, số 2 trong xóm. Trí nhớ rất là tốt. Ký ức của 20-30 năm về trước. Gần như đã cuộn thành một cuốn phim trong đầu của bà Mãi đợt Tết này cùng gia đình trở về Lúc quay quần bên nồi bánh chưng Chúng tôi mới đem những chuyện cũ ra kể lại Bao gồm cả câu chuyện về tên quỷ ăn trộm Đã khiến cả mấy ngôi làng phải khiếp sợ Vào đầu những năm 2000, kinh tế ở các vùng quê còn chưa dư dả đời sống còn thiếu tốn. Rất nhiều gia đình ở các làng xung quanh còn chưa kéo được điện lưới quốc gia về dùng. Tối đến, chúng tôi thường tụ tập nhau chơi ở ngoài sân. Nhờ ánh sáng của bóng đèn tròn vàng giọt chiếu ra mới thấy được mặt người. Nếu không trải chiếu ngồi chơi ở sân thì sẽ rủ nhau chơi trốn tìm, chơi thả đĩa ba ba hoặc là vài trò dớ dẫn khác. Tôi còn nhớ một buổi tối hôm ấy, trong lúc chơi trốn tìm, tôi bị sảy chân ngã xuống hố phân nhà hàng xóm. Cũng may phân trong hố đã khô bề mặt. Ngoài phân thì còn có lẫn thêm mấy cục đá lớn. Cái hố lại khá nông, cho nên chỉ ngập tới đùi, nhưng vẫn bị mẹ tôi xách cổ về đánh cho một trận. Mặc dù đã cố gắng tắm rửa sạch sẽ, Kỳ cọ cả tiếng đồng hồ Mà tôi vẫn cứ bị ám ảnh Bởi mùi phân lợn Mẹ tôi trước khi tắt đèn Còn bịt mũi cách xa tôi mấy mét Bảo người tôi bốc mùi y hệt cái hố phân Không cho tôi ngủ cùng mẹ và em Tôi phụng phịu rất lâu Nhưng vì người mình thật sự bốc mùi Cho nên đành ngủ ở ngoài phản Cách buồn trong nhà một bức vách. Thường ngày tôi thích ngủ trưa ở đây lắm, nhưng buổi tối thì phải vào trong ngủ với mẹ và em, để lại cái phản này cho ba tôi ngủ. Mấy ngày trước ba tôi được cử đi học ở thành phố, cho nên hiện giờ trong nhà chỉ có ba mẹ con. Lúc tôi đang ngủ say, liền nghe thấy những âm thanh ầm ầm trên máy chuồng lợn sau bếp, giống như có ai đang chạy trên đó. Sau đó lại là một tiếng động như có vật gì nặng nề rơi xuống. Tôi nghe tiếng mẹ tôi sột soạt trong buồn, nên bật dậy theo. Trời rất là tối, nhưng đã quá quen với cảnh này, cho nên tôi dễ dàng đi vào bên trong, hỏi mẹ xem có chuyện gì. Mẹ cũng không biết nữa, chắc là trộm. Lũ trẻ con chúng tôi một là sợ ma quỷ, hai chính là sợ trộm hồi ấy trộm cắp nhàn nhãn trộm ở ngay trong làng thậm chí là sát vách. có biết là trộm cũng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù hoặc là không có bằng chứng để mà tố cáo để hù dọa tôi không cho tôi đi chơi về muộn mẹ thường mô tả tên ăn trộm hay trình trong bóng tối rất to lớn đèn đúa và sẽ bắt cả trẻ con nhét vào bao tải bán vào trung quốc còn đáng sợ hơn cả ông ba bị cho nên nghe mẹ nhắc đến trộm lòng tóc tôi đã dựng đứng cả lên rồi sau lưng chưa gì đã ướt đầm đìa mồ hôi lạnh mẹ tôi mò mẫm vào ngăn tủ lấy ra cái đèn pin con cọp bật lên đi về phía cửa sau tiện tài tóm lấy cái đòn gánh ở góc nhà tôi đi ngay sau mẹ sợ đến nín cả thở nhưng cái sự tò mò về hình dáng thằng ăn trộm ra sao Khiến tôi không thể không bám theo sát nút Trong đầu của tôi đã bắt đầu mường tượng ra Tên ăn trộm này có tại phi thân qua tường Truyền từ cành cây này qua mái nhà khác Như đạo tặc trong phim Kiếm Hiệp So với đạo tặc Đám ăn trộm có khi còn đáng sợ hơn Mở cửa chốt sau Tôi theo mẹ bước ra ngoài Trời bắt đầu chuyển thu Bên ngoài hơi lạnh tôi trùng mình một cái đưa mắt nhìn theo dấu đèn pin mẹ đang chiếu khắp nơi chắc là ban nãy thật sự có trộm ngoài cái máng lợn hồi chiều mẹ tôi rửa sạch úp trên tường bao thì còn có thêm một chiếc dép tổ ong đã rách mõm nằm ngay bên cạnh mẹ đi ra lật cái máng heo lên cứ đinh ninh là trộm đi rồi thế nhưng đúng lúc ấy tôi ngẩng đầu lên nhìn cây xoài thì trông thấy một cái bóng đèn đứng bất động hai con mắt chăm chăm nhìn xuống đúng như mẹ mô tả tên ăn trộm vừa to vừa đen tôi sợ quá chẳng kịp nghĩ gì nữa hét toáng lên theo phản xạ tự nhiên mẹ ơi có ăn trộm trên cây gần như cùng lúc mẹ tôi chiếu đèn và giơ đòn cánh lên Còn tên trộm đang đứng trên cây xoài thì giật mình một cái. Hốt quảng, dãy tự trên chặt cây xuống mái bờ trô nhà hàng xóm, đánh ầm một cái. Tôi không trông rõ lắm, nhưng thấy tay hắn có cầm theo một cái túi, lầm cầm bò dậy khỏi mái rồi nhảy xuống dưỡng ngô ở phía sau. Tên trộm chạy rất nhanh, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng của hắn xuyên qua dưỡng ngô, dàn lên soạt soạt đánh động tất cả đám chó trong khu cùng sủa lên in ỏi đúng thật là tên trộm chỉ một loáng đã không thấy tầm hơi đâu nữa nhanh hơn cả đạo tặc đột nhiên có tiếng bà hàng sớm hỏi vọng qua bờ tường lê ơi, có trở mà mẹ tôi không tỏ ra sợ hãi đáp lại dạ nó dựa trên cây xoài nhà con bà con qua nó gào lên nên nó chạy ra vườn ngô rồi Chết cha, mai mà phát hiện ra đó, không nhỡ nó nhảy xuống làm gì hai mẹ con thì khốn. Tôi sợ hãi trung người, từ lúc đó không thể ngủ được nữa. Vậy mà đến sáng hôm sau, tôi còn mang chiến tích nhìn thấy trộm đi khoe khắp nơi. Cụ thể là trên lớp và khoe với bọn hàng xóm. Kể tỉ mỉ đến cả cái chi tiết, máng lợn đã bị sức một miếng nhỏ. Chúng nó phục lần Cứ năng nể tôi mô tả cái khúc tôi hét lên có trộm. Tôi cũng oai phong, giẫm lên cả bàn, khua khoắn, la hét, đến khang cả họng. Nhưng cho dù giọng nói có thành dịch đực, cũng không thể ngăn cản cuộc chơi buổi tối của chúng tôi. Vẫn là mấy trò chơi vận động như ngày thường. Lần này tôi không dại dột đi vào những chỗ tối tăm nữa. Cô ngã xuống hố phần đã khiến tôi sợ tới giả. Cả tuần sau đó, kể từ lần nhà tôi bị trộm giếng thăm, trong khu yên ắng hẳn, nhưng tôi nghe mấy bà đi chợ nói với nhau, đầu đó năm sáu nhà ở khu dưới lại bị trộm, còn có người bị trộm ném gạch dở đầu chảy máu. Nghe nói chúng nó ăn trộm thành hội còn rất là hung dữ. Cho nên cứ tới giờ là mẹ gọi tôi về đóng cửa chặt chẽ. Bà tôi chắc phải tuần nữa mới về. Trong nhà chỉ có mẹ là người lớn, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ. Nếu tên trộm kia mà lén đến một lần nữa để trả thù, thì mẹ con tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lần này nhà bị trộm thăm chíến lại là nhà bà hàng xóm. Bọn trộm này rất manh động, kiểu ăn trộm cũng lên một tầm cao mới. Chính là thay vì thó thì chúng nó đục cả tường để bắt gà mới sáng tinh mơ tôi đã nghe thấy tiếng bà hàng xóm trù tréo tổng sĩ giả quân ăn trầm đục tường nhà bà bắt hết gà chuẩn bị xuất chuột tôi tỉnh như sáo chạy cả chân đất sang nhà hàng xóm bên đó đã tụ tập đông người mẹ tôi cũng bế em qua bên đó tự lúc nào Mọi người bàn tán xôn xao, kéo cả công an xã vào cuộc. Nếu như ngày nay việc bị trộm mười mấy hai mươi con gà cũng không tính là nhiều, người ta sẽ không nhờ tới công an. Nhưng những năm 2000, nuôi được một đàn gà chuẩn bị xuất chuồng là bao công sức và tiền bạc đổ dồn vào. Có khi là cả một gia tài. Chẳng trách nhà hàng xóm xót của đến ngồi trên đất mà khóc lóc. Nghe mấy người lớn nói, Để đục được tường thế này, ít nhất phải có hai tên Một tên đứng canh, một tên làm việc Phải làm thật là khéo, thật là nhẹ để mà không bị phát hiện Mỗi tháng công an xã phải xử lý không biết bao nhiêu là vụ trộm Mà những vụ này đều rất có để tra ra kẻ trộm là ai Để trộm được nhà người ta, lũ trộm phải rình mò cả tháng trời Thu thập đủ tin tức mới tiến hành ăn trộm cho nên cái trộm chỉ có thể là người quen. Có những người không đi làm ăn chân chính, buôn bán ngoài chợ để kiếm miếng cơm, lại thích đi vờ vét tài sản của người khác, chỉ muốn ẩn nấp trong bóng đêm, rồi lợi dụng lúc người ta sơ hở để mà làm việc xấu. Khi ấy tôi chỉ ước, các chú công an màu màu bắt được bọn trộm, để cho làng xóm được yên. Đám trẻ con như chúng tôi đi chơi được an toàn, Cho đến hai ngày sau đó, cũng là vào sáng sớm, nhưng trời hãy còn rất tối, Miễn cưỡng nhìn được mặt người. Tôi nghe tiếng mẹ tôi xỏ dép, tất tả chạy ra mở cửa, hỏi bà hàng xóm đi qua. Bà ơi, làm sao thế hả bà? Xảy ra chuyện gì thế? Ôi trời ơi, tao nghe nói dân làng đa đánh chết thằng Mão rồi. Người ta tụ tập đầy ngoài tránh kìa kìa. Thật hả bà? thì bây giờ tao mới ra xem đây nè nhắc đến trộm là tôi theo phản xạ bật dậy như cái lò xo. xỏ vào dép tổ ông chạy ra Léo đẻo bám theo mẹ bà hàng xóm vừa đi như bay vừa nói quang quang má nó cái thằng bảo để ăn trộm quen tai lắm rồi mời nhà thì chính nhà bị nó trộm đủ thứ tao nghe bảo nó đi ăn trộm dây vàng nhà thằng đều bị thằng đều bắt tận tay nó còn đấm thằng đều gãy mất mấy cái răng thằng đều la lạng la sớm, vác gậy gọc đuổi theo đến chỗ rảnh nước ở ngoài đường cái này thì bị chặn lại xong rồi bị đánh chết tôi cây rảnh kia nằm ngay bên đường cái người ta múc rảnh để làm cống thoát nước gì đó nhưng còn chưa làm được chạy ra đến nơi thì đã thấy mọi người tụ tập đông như kiến tôi nhỏ người tò mò chen qua chân người lớn Đi đến tận miệng rảnh để nhìn xuống. Nằm dưới rảnh là một người đàn ông gầy cò, Mặc cái áo ba lỗ đã nhúng đầy máu đỏ. Những cái gậy còn dính máu, dứt rải rác khắp nơi. Không biết có phải tên trộm bị gãy cổ hay không? Mà cái đầu ngoặt sang một bên, dính bè bét máu và đất cát. Tôi đang nhìn chăm chú, thì mẹ tóm cổ áo của tôi lôi lại. Bảo tôi sao không ở nhà trong em mà còn ra đây hóng hớt Hai mẹ con tất tả chạy về thì thấy cửa không đóng. Cũng may mà em tôi vẫn còn đang ngủ ngon lạnh trong chăn. Mẹ tôi thở vào một cái. Sau đó mới đi đốt một chậu lửa đuổi dế dữ. Mẹ bảo vừa rồi nhìn thấy người chết. Cho dù mình không làm gì cũng không biết có ma quỷ thật không. Nhưng phải dùng lửa Để đuổi hết những âm khí ra khỏi nhà Lúc ấy công an quyện cũng xuống Vì xảy ra án mạng Cho nên công an xã không thể giải quyết Tôi nghe nói Công an lấy lời khai của mọi người trong làng đa Thế mà từ già trẻ lớn bé Cho tới ông trưởng thôn Đều nhận là mình làm Nên cuối cùng Công an chẳng thể định tội cả làng được Vì họ quá giận dữ nên đánh chết người vụ án kia cứ vậy mà khép lại Quanh khu được bình yên chừng nửa tháng Ba tôi cuối cùng cũng đi học về Tôi lành chành kể lại chuyện tên trộm cho ba nghe Ba lừa mẹ một cái Trách mẹ tôi sao lại để cho con gái trù của ông Đi xem người bị đánh chết Mẹ đẩy tôi sang cho ba Biểu môi nói <cười> Bình rượu mơ của anh đó Anh đi mà dạy bảo đi, hết leo cây rách quần, lại ngã hấu phân, đi dép thì chiếc nọ chiếc kia, hóng chiếc nào không mất mõm, dầm bữa nửa tháng thì lại bị hàng xóm kiện cáo, hóng chuyện thì nhất hạng cả làng cả tổng, bao nhiêu chuyện dọc đường cái này nó đều biết hết. Anh mới đi có mấy ngày mà nó đã cùng thằng Thành đi rút nang hoa xe đạp, làm pháo ném vào nhà người ta kìa, bây giờ anh về rồi thì cha con tự đi bà bảo ban nhau nha. Em kiệt sức với nó rồi. Bà tôi nhíu chặt lông mày, Chặt đến nỗi có thể kẹp chết cả con ruồi được. Tôi cười nhe rằng sáp lại gần bà làm nũng. Bà rất là chịu tôi. Chỉ có mẹ tôi cầm roi quất tôi lặng mong. Chứ bà thật sự chưa đánh tôi bao giờ. Ba về rồi cho nên mẹ được trảnh tay chút ít. Việc nhà, việc cửa lù bù. Ông cũng cố làm cho xong. Tôi quanh quẩn chơi bời trong xóm rồi lại rủ bạn về nhà trong em. Gần như là quên mất chuyện tên trộm Mãi cho đến một ngày trầm. Một sự việc khủng khiếp đã xảy ra, kéo theo hàng loạt nỗi sợ hãi cho cả làng. Từ sau khi ông ăn trộm tên mão bị đánh chết, bọn trẻ con chúng tôi đều được người lớn dặn là tránh xa cái rảnh đó ra. Bởi vì người ta bảo, chỗ nào có người chết tức tửi sẽ tạo thành dớp. Trẻ con hoặc người yếu bóng vía đến quá gần sẽ bị bắt đi. Mà mấy cái thằng to đầu trong xóm thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hay coi thường lời của người lớn, còn bảo tối nay sẽ ra đó thấp hơn, cấn sinh con đề. Cái rảnh này tuy nằm ngoài đường cái, nhưng lại có rất ít nhà xung quanh. Cứ đến tối là tù mù cả đoạn, lát đát thấy vài ngọn đèn lờ mờ tôi không định bám theo chúng nó đi xem nhưng ai bảo tôi dễ bị khiêu khích chúng nó chỉ vừa bảo tôi là đứa khoác lác nói phét còn chê tôi sợ chết thế là tôi bất chấp nỗi sợ để chứng minh ngược lại trước khi ra khỏi nhà tôi bắt ghế lấy cái roi mẹ hay để ngay dưới bàn thờ lại lén rút thêm mấy que nhang với hộp diêm đem đi cái roi này cầm rất vừa tay Thảo nào mỗi lần đánh tôi, mẹ tôi đều dục rất là hăng hái. Có cây trôi trong tay rồi, tôi tự tin đi về phía bọn trẻ con nhà hàng xóm. Hồi ấy buổi tối, người lớn thường không có việc gì làm. Nếu không ngồi buôn chuyện với nhau, rít thuốc lào hoặc ăn sắn luộc, thì sẽ lên giường ngủ sớm. Nhà có trẻ con thường ngủ muộn hơn, bởi vì lũ trẻ tầm tuổi của chúng tôi đều phải chơi cho đã mới về nhà ngủ việc học hành cũng không đặt nặng lắm, chỉ cần không phải mời phụ huynh là tốt rồi. Bọn anh Thành, anh Trí, chị Nhung đều lớn hơn tôi bà bốn tuổi, gan cũng to hơn. Anh Thành còn hay cuộn giấy giả dờ làm điếu thuốc, châm lửa dễ dễ cho tắt, rồi đưa vào miệng rít, rít xong lại phả khói ra như thật. Đối với chúng tôi, các anh chị này đều là thần tượng. Làm chuyện gì cũng khiến bọn tôi mắc chữ O, mầm chữ A, khâm phục sát đất. Mãi sau này khi lớn lên, tới tuổi có con cái, chúng tôi ngẫm lại mới thấy, ra là ngày ấy chúng tôi toàn học ba cái thứ nhắn nhất không đâu, còn là một đám trẻ con chơi ngù nhất trong xóm. Thế nhưng những chuyện ấy lại trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong lòng của mỗi người. Buổi tối hôm nay, Anh Thành đặc biệt trộm được ba điếu thuốc lá của cha đem tới. Thuốc cuốn bằng giấy thì dám hút, nhưng thuốc thật thì có cho tiền cũng không dám. Tụ tập thành một đám dây quanh cái rảnh. Anh Thành là đứa đi xuống trước tiền, trải tấm lá chuối khô xuống nền đất, bày trên nào là thuốc lá, bát nước, một ít gạo nếp và túi bánh kẹo hùng đực của mấy nhà. Đói tấm lại, thứ gì... Bọn tôi lấy trộm được ở nhà đều mang ra bày làm lễ. Lúc ấy chỉ nghĩ tới việc thỉnh xong số đề sẽ đem kẹo bánh chia nhau ăn. Tôi nhìn chỗ bánh kẹo đó mà chảy cả nước miếng. Xong rồi anh Thành lấy ba que nhang đốt lên, phải tắt. Anh ấy bảo phải tập trung chú ý phần khói nhang bay lên, vì người chết sẽ báo số đề thông qua làn khói. Vậy là chúng tôi đứa nào đứa nấy ngồi sởm xuống, cằn mắt ít ra chờ đợi. Chẳng biết có phải do càng về khuya càng lạnh hay không, mà ngồi được chừng hai phút, tôi đột nhiên cảm thấy gáy của mình lạnh lạnh, cả người trùng lên mấy cái. Tôi quay sang bảo cái trang, bạn chí cốt của mình. Lạnh quá mày ơi! Đó trố mắt nhìn khói nhàn đáp. Lạnh gì? Trời mát mà! Nghe thế tôi cũng không nói gì thêm. Tiếp tục chờ xem số đệ hiện lên sẽ thận kỳ tới mức nào. Bà đếm nhang lập lòe trong tối. Trông như bà còn mắt không hề chớp. Tôi càng xem càng thấy quà mắt chống mặt. Định đứng lên thì lại cảm thấy có ai vừa đập hai cái vào lưng mình. Tôi quay sang nhìn con bạn thân. Vẫn thấy nó ngồi bất động tại chỗ. Nhìn cả đám. Tôi lại nhớ đến câu chuyện há miệng chờ sung Nhưng bây giờ bỏ cuộc thì vẫn hơi sớm vàng mới cháy được phân nữa Lúc tôi định tiếp tục kiên nhẫn xem có nhăn Lại giật mình Vì có ai đó đánh nhẹ một cái vào đầu của mình Tôi sợ lên đầu Quay qua nhìn xem ai vừa trêu mình Nhưng thấy mấy đứa xung quanh vẫn im lìm chờ đợi Thì không nói gì Lại ngồi im chờ đợi tay cầm cây trùi đã chảy mồ hôi. Chỗ chúng tôi ngồi đây, ngay bên dưới lớp lá chuối, chính là chỗ ông Mão bị đánh chết nằm còng queo. Tôi còn nhớ như in cái đầu của ông ấy dẹo sang một bên, hai mắt mở trần trần, đầu bê bết máu. Máu đỏ chảy dài từ trên đường xuống tới chỗ ông Mão nằm. Qua mấy trận mưa, máu đã bị rửa sạch nhưng hình như ngoài mùi nhang cháy tôi còn ngửi được mùi máu cô hòa lẫn với mùi đất thoang thoảng đâu đây chẳng biết tại sao trong đầu tôi khi đó cứ vô thức hiện lên hình ảnh của ông mão nằm chết dưới rảnh tôi đứng ở trên miệng rảnh nhìn xuống cúi đầu nhìn chân mình thấy một bên chân đã dẫm vào một vũng máu tôi ngẩng đầu lên lại đột ngột trông thấy trên lớp lá chuối kia không phải là bánh kẹo và đồ cúng mà chính là cái xác nằm còng queo của ông mão hai con người mở trần trần của ông ta đột ngột chớp mấy cái lại có ai đó đánh nhẹ vào gáy của tôi lạnh buốt lần này tôi vừa sợ vừa tức đứng bật dậy mắng đứa nào nghịch cái gì đó cứ treo người ta vậy mất chết à cả bọn đang chờ khói nhang đều ngước nhìn tôi anh thành tiến đến cứu cho tôi một nhát vào trán rõ đau con điên này mồm ba toát thế ai thèm cho mày số đầy im ngay không tao đuổi về bây giờ tôi bị cú đau rớt nước mắt mà không dám bật lại anh anh thành nổi tiếng nghịch dậy chẳng may lúc đi ngang qua nhà bị anh ấy ghét xùa chó chạy ra đuổi té khói Thì tôi chỉ có nước trèo lên cục điện Giới lại dù ôm cục điện nửa ngày dạo trước Tôi chỉ có thể ngậm đắng nút cay Yên lặng ngồi xuống Rõ ràng vừa rồi có đứa nào động vào tôi Như là đang treo tôi vậy Nhưng lại không có đứa nào nhận Thiệt là làm tôi tức chết mà Ngồi thêm một lúc vàng sắp cháy hết Mắt của bọn tôi cũng chảy nước tèm lem Mà chẳng thấy con số nào hiện lên. Cuối cùng anh Thành nhìn chằm chằm vào tôi, trợn mắt. Tất cả là tại con qua. Mày dọa ông ấy chạy mất dép rồi. Phạt mày ngày mai không được theo bọn tao đi chiến dịch. Ơ, em có cố ý đâu. Lúc nãy có đứa treo em mà. Tao không biết. Tại mày mày phí mất một đống đồ. Ngày mai tao cấm mày theo bọn tao đó. Thủ lĩnh đã nói thế thì tôi làm sao dám cãi nữa. Đói đi chiến dịch cho oai, chứ thực ra chính là đi leo trộm quả chính nhà hàng xóm. Cứ thứ bảy đợi đến buổi trưa khi mọi nhà đã ngủ hết, cả đám chúng tôi sẽ hẹn nhau ngoài bãi cát nhà anh Thành, rồi theo đường đó mà đi hái trộm. Nhà nào có ổi, chanh, táo, kể cả khoai lang lẫn ngô non cũng bị đội chúng tôi chấm đến. Hái trộm xong, đợi đến tối sẽ trải chiếu bên sân nhà chị Nhung, đem bánh kẹo hoa quả bày trà, tổ chức gặp mặt liên quan, lên kế hoạch cho tuần mới. Rõ là đồ ăn trộm đó mà chúng tôi công khai bài biện mở tiệc lại còn là công sức của mọi người, cho nên đứa nào cũng hào hứng, sướng đến cười tích cả mắt không thấy mặt trời đâu. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ, Những kế hoạch mà đám trẻ chúng tôi bày ra có cái nào là không phá làng phá sớm hay không? Mười vụ đi ăn trộm thì cũng có một vài lần bị bắt tại trận. Hàng sớm quát mắng một lúc, nặng hơn thì nhéo tay tượng đứa, dắt đến nhà trả cho ba mẹ, rồi bị đánh cho một trận. Nhưng cái lũ lì đòn và thù dai như chúng tôi nào có chịu thua, yên ắng vài ngày thì đâu lại vào đó. Có đợt ba mẹ chúng tôi bị hàng xóm nói quá nhiều, phải tới xin lỗi, còn trả tiền qua quả bị trầm giật. Lần nào về cũng bị đánh toét cả mông. Cái tràng chia cho tôi chiếc kẹo, xong đứa nào đứa nấy về nhà nấy. Tôi buồn đống cả ruột, cứ ngồi ngoài hè thở dài Mãi tới khi tối muộn, mẹ tôi dục đi ngủ, tôi mới lẻo đẻo vào nhà, đánh rằng rồi ra phản ngủ cùng với ba. Trong nhà hơi ngột ngạt, cũng chỉ mới sang thu, cho nên cha con chúng tôi để mở hé một cánh cửa sổ. Cửa này không có chấn sông, cách mặt phản chừng nửa mét. Lúc nào trời quá nóng nực, mẹ tôi sẽ ẩm cả em ra đây nằm ngủ. Nằm một lúc rất lâu mà không ngủ được, tôi lại dắt tay lên trán thở dài thường thực, nghĩ nếu ngày mai mà mình không được đi chiến dịch thì buổi tối liên quan cũng không được tham dự sau này không ai thấu được cho nên tôi định ngày mai sẽ mẹ nheo anh Thành cho bạn được dù có phải bắt thêm ba quả Benanti của tụi con trai cũng nhất quyết phải đi tôi ngáp dài một cái nước mắt chảy ra bụng bảo dạ không thể bị loại ra khỏi giấm tính tôi cố chấp đã muốn làm cái gì thì phải làm cho bạn được Đang mãi nghĩ, tôi chợt thấy bên ngoài lấp ló cái bóng đen, cách một ô cửa sổ và lớp vải mùng. Tôi nghĩ đó là cái bóng cây chiếu xuống cho nên không để ý kỹ. Lúc này cửa sổ lại kêu càng kẹt, từ từ mở rộng thêm. Tôi còn tưởng là gió thổi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có một bàn tay đang nắm vào cạnh cửa rồi nhẹ nhẹ kéo ra ngoài. Trong đầu tôi nghỉ ngay đến ăn trộm, định gọi ba dậy. Nhưng ngay lúc đó, một cái đầu đen xị ló ra, nhìn tôi bằng cặp mắt sáng quắc như hai ngọn đèn. Chẳng biết có phải nhờ độ sáng của cặp mắt đó không, mà tôi lại có thể trông rõ mồn một khuôn mặt bè bét máu của kẻ đứng bên ngoài. Cái gương mặt đã ám ảnh tôi cả buổi tối. Lúc tôi tưởng mình đã quên đi rồi thì nó lại thình lệnh xuất hiện ngay trước cửa sổ nơi tôi ngủ. tôi kinh hãi đến quên cả hét lên, miệng há ra, cả người lạnh toát. ra đây chơi, ra ngoài này chơi với tao. cái bóng đen sì chợt mở miệng, giọng nói lệ nhàng không quá rõ ràng như người say rượu, rồi nó vươn bàn tay qua ô cửa sổ. Những ngón tay còn thoang thoảng mùi báo tanh và mùi bột đất. Chân tay tôi không sao cử động nổi, chỉ có hai con mắt vẫn có thể đảo qua đảo lại. Tôi muốn lay bà tôi dậy, để ông đuổi cái thứ đen xì bên ngoài kia đi. Dừng trên người tôi giống như có thứ gì đè nặng, làm cách nào cũng không thể cựa quậy được. Tôi nhớ lại có lần, mẹ tôi cũng từng giống như tôi. Khi ấy đang là giữa trưa Mẹ đang mang bầu em trai tôi Bà nằm ngủ trong buồn Mà miệng cứ ú ớ y hệt như đang gọi người khác Lúc đó tôi vừa đi chiến dịch về Chân tay bẩn nhèm vút Vì bị chó đuổi ngã xuống mương Ban đầu còn tưởng sắp bị mẹ mắng Ai dè thấy mẹ tôi hai mắt nhắm nghiện Nhưng đôi con người bên trong lại di chuyển liên tục Tôi rón rén đến bên Ghé tai nghe xem mẹ nói cái gì Lại thấy mồ hôi mẹ giả trà ướt cả tóc mai Bèn lay mẹ dậy Mẹ tỉnh táo lại mới bảo tôi Vừa rồi mẹ bị bóng đè Phải rồi Lúc đó chắc mẹ tôi cũng giống như thế này Nghĩ vậy tôi cố gắng để hít thở Muốn nhắm hai mắt lại để tránh phải nhìn bàn tay Đang thò gần tới chỗ của mình Hai mắt của tôi như bị dính keo Cứ mở tàu láo, cổ họng khó khăn phát ra mấy tiếng như mèo kêu. Hoa, dậy đi con, mơ cái gì mà hú hét kinh người thế con. Còn đổ đầy mồ hôi thế này. Con ơi là con, ba ngày á lêu lỏng cho lắm vào. Tôi mở bừng hai mắt, mãi mới nhìn rõ ba mẹ đang lo lắng. Trời hãy còn tối, mẹ tôi trong cái đèn pin chiếu lên trần già cho sáng. Người tôi giả đầy mồ hôi. Nhớ trà chuyện ban nãy, tôi quậy phát nhìn ra cửa sổ. Gió thổi tới khiến tôi hơi trùng mình vì lạnh. Không cảnh quen thuộc mỗi đêm, nhưng lúc này lại đầy ám ảnh. Mẹ tôi dừng tay đóng cửa, trách bà tôi sao lại để cửa mở toàn hoác mà ngủ như vậy. Là thật, trước lúc ngủ anh nhớ là chỉ để hé một bên thôi mà. Sao bây giờ lại bỏ cả cánh bên kia thế này Anh đó Trời sang thu rồi Lỡ bị cảm thì làm sao Hai cha con anh không để cho em bớt lo tí nào hết Bà tôi đang ngái ngủ Cười cười hai tiếng rồi lại nằm xuống Mẹ tôi lôi tôi dậy kéo vào trong bụng. Dùng khăn lau mồ hôi cho tôi Ấn tráng tôi bắn thêm mấy câu Rồi đẩy tôi lên giường ngủ với em trai Tôi không sao ngủ lại được. Cứ thắc mắc mãi chuyện lúc nãy là thật hay do bị bóng đè mà ra. Mãi tới gần sáng, tôi mới lờ mờ ngủ mất. Hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, mẹ tôi đang cho em ăn bột. Chính mùi bột gạo quấy chín đã đánh thức tôi. Cuộc đời 6 năm có lẽ của tôi sung sướng nhất là được ăn ké bột của em trai. Mỗi lần mẹ bón cho em ăn, Tôi thèm chảy cả nước miếng, chỉ mong sao nó nhẹ càng nhiều càng tốt, để tôi lại được ăn thêm chút đỉnh. Mặc dù mỗi lần nấu, mẹ đều cho thêm bột để phần tôi, nhưng chả bỏ dính răng. Tí bột và cạo cháy thôi thì làm sao mà đủ với một đứa háo ăn như tôi. Nhà tôi không cá giả gì, mỗi lần đi chợ mua bột cho em, mẹ đều phải căng ke đồng đếm. Nhưng như thế là nó đã sướng hơn tôi mấy lần rồi đó. Lúc tôi sinh ra, toàn phải uống nước cơm. Vì mẹ tôi khi đó rất là cày và ít sữa, nên suốt mấy năm tôi rất còi cọc. Mẹ tôi đến bây giờ vẫn sóc con, nhắc tới chuyện xưa là lại tự trách mình. Khi đó không làm ra nhiều tiền để mua sữa cho con uống. Ăn thừa bột của em trai xong, tôi cũng quên cả chuyện đêm qua. Lại tùng tăng xách cái bao tải sang nhà cái trang rủ nó đi nhặt đồng nát Nếu không nhanh chân mấy mớ lông dịch lông gà nhà chú thọ lại bị đám khác tỉa mất thì toi cầm Trẻ con bây giờ không thiếu tốn gì nên việc nhặt đồng nát rất xa lạ Chứ hội chúng tôi thì quý như vàng vậy Nhặt được vài cân là sướng tới nổi ngủ cũng phải cười tỉnh Đi loanh quanh kiếm sắc dụng đến trưa chúng tôi lại ngồi ở dãy đường chờ bà buôn động đát đạp xe đi ngang qua hôm nay tôi kiếm được bốn nghìn hai trăm đồng cái trang thì ít hơn một tí tôi đem bốn nghìn về cho mẹ còn hai trăm thì đem cống cho anh thành xin anh ấy cho tôi cùng đi chiến dịch có tiền mua tiền cũng được anh thành giơ tờ hai trăm đồng hơi nhăn nhấm lên xem rồi đút vào túi quần vỗ vỗ dài hai cái bảo tôi Được rồi, hai trăm này để góp tối ăn liên quan. Anh tha cho mày đó. Tôi cười tít cả mắt, ngóng trồng đến đầu giờ chiều để đi chiến dịch. Tối hôm đó, lúc chúng tôi làm liên quan xong đã hơn 9 giờ. Mọi người bắt đầu tắt đèn lên giường ngủ. Tôi và cái trang băng qua đường. Trông thấy có ánh đèn lìa tới lìa lùi chỗ rảnh cạn. Hình như có ai đó đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy cái rảnh, tôi lại nghĩ đến ông mão ăn trộm nhưng cái trang đã kéo tôi qua hỏi người kia chú thọ ơi chú tìm cái gì thế ra là chú thọ chú ấy nghe hỏi thì đáp lời vẫn cúi đầu tìm kiếm trong mấy lùm cỏ à lúc nãy chú đạp xe qua đây em nhà chú đánh rơi cái vòng tay bạc chú ra đây kiếm thử xem có không Cái tràng kéo tôi chạy qua chỗ chú thọ. Hai đứa cũng chúi đầu tìm hộ chú ấy. Cái dòng bạc của con bé nhà chú thọ là dòng gia truyền. Nhà có hai đứa con gái thì chia mỗi đứa một chiếc. Đều là bạc xịn lâu đời, nên làm mất là to chuyện. Nhưng chúng tôi và chú thọ đã lụng sục khắp nơi, cũng không thấy. Chú thọ thấy đã muộn, cho nên bảo chúng tôi về nhà. Chú sẽ đi dọc con đường về nhà để xem sao. Nhưng đến ngày hôm sau, chú thọ vẫn chưa tìm được chiếc vòng tay của con gái. Nghe nói bà cụ nhà chú mắng to một trận, bảo có cái giọng mà cũng không giữ được. Chuyện không dừng lại ở đó, đầu tuần tôi đi học về, lại thấy mấy người trong làng đa đột ầm cả lên. Nhà họ cũng bị mất đồ, đều là những món đồ nho nhỏ của bọn trẻ con. Qua tay, lắc tay, vòng cổ, Đến cả con búp bê cũng biến mất một cách lạ lùng. Tối hôm đó trong xóm lại mất điện. Chúng tôi đem đến thắp ngoài sân, tấm tầm ngồi nói chuyện với nhau. Anh Thành chẳng biết nghe ở đâu hay lại học đòi tự suy luận. Thần bí nói với chúng tôi, có khi là hồn ma của ông Mão hiện về ăn trộm giặt. Chúng tôi nghe thấy thế thì đều sợ chết khiếp, co trấm lại với nhau. Giờ lúc có một trận gió thổi qua Làm tôi giận tóc gái Chị Nhung đánh bóp một cái Vào đầu của anh Thành Bảo anh ấy ăn nói linh tinh Nhắc đến người chết như thế Cẩn thận bị dạ mồm. ấy thế mà Thành dạ mồm thật Ngày hôm sau Trước lúc đi học Tôi và cái trang Đang sửa lại quai cặp Thì thấy anh Thành Hai mắt thâm quần như gấu trúc Thất thểu đi ra khỏi nhà anh thành ơi đợi bọn em với chúng tôi vội vàng đuổi theo anh thành chẳng đáp lời nhưng đi được một đoạn anh ấy tự dưng quay lại bảo tôi mặt mày cay gắt con hoa tối về canh lúc em mày đái hứng cho tao một chai nước đái của em nó nha tôi hơi ngẩn ra rồi cùng với cái tràng ôm bụng cười nắc nẻ Anh Thành cú vào đầu tôi một cái rõ đau, rồi kéo cả hai chúng tôi qua dậy đường, mặt mũi đen xị như mất sổ gạo. Tao nói cái này nè, chúng mày không có được sợ, cũng không được nói cho ai nghe, nếu không là tao cứu chết. Nói thì nói đi, anh cứ hay dọa bọn em. Tao không đùa với chúng mày đâu, đêm qua tao thấy ông Mão trèo cửa sổ vào nhà tao đó. Nhắc đến ông Mão, tôi và cái trang đều êm bặt. Ông ấy đen xì xì, còn nghe răng ra cười với tao, bảo tao tụ hội với bọn trong xóm để đi ăn trộm. Tao sợ gần chết, đái cả rau quần, cả đêm không ngủ được, trầm chăn kính mít. Sáng ra mẹ tao phát hiện chăn chiếu ướt sũng giả tao không trượt phát nào. Tí nữa thì trộn hết răng còn không được cho tiền ăn sáng nữa đó. Tôi và cái trang nhìn nhau, Không biết nên khóc hay nên cười. Riền bản thân tôi rất chú ý đến mấy từ đen xì xì anh Thạch nói. Sao mà giống với cái đêm mà tôi thấy cái bóng ở ngoài cửa sổ thế không biết. Con qua, mày nhớ đó. Tối nay mày phải hướng nước tiểu của em mày cho tao. Đừng có quên. Tôi quán quàng gật đầu. Sau đó bọn tôi chia nhào ra chỗ gốc đường. Ba chân bốn cẳng dắt chân lên mà chạy cho kịp giờ vào lớp buổi chiều khi trông em tôi canh lúc mẹ đứng ngoài sân nói chuyện với bà hàng xóm liền lấy một chai nhựa hứng nước tiểu của thằng em rồi giấu giấu giếm giếm chạy biến sàn đưa cho anh thành nhưng mà anh cần nước đáy trẻ con làm gì vậy? tao thấy người ta bảo nước đáy trẻ con có thể đuổi mà nếu đêm nay ông mão lại mò đến tao sẽ hất cái chai này vào người của ông ấy tao cũng thủ sẵn một chai nước đáy của tao rồi cho nó chắc tôi lè lưỡi lùi xa mấy bước tự nhiên lại ngửi được mùi khai thì nếu ông ấy không sợ thì sao phỉ phùi cái mồm mày đi về nhà đi đừng có nói với ai đó tôi nhìn nhìn con chó nằm trong góc đợi nó gục đầu xuống mới tóc biến chạy về nhà mình đêm hôm ấy tôi lại bị khó ngủ mặc dù trước lúc tắt hết đèn tôi đã cài hết chốt cửa nhưng vẫn không thể ngừng dán mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối tưởng tượng ra cái chốt kia tự nhiên tuột xuống rồi một bàn tay đen sì nắm vào từ từ kéo cửa ra đúng lúc này tôi nghe thấy ngoài sân có tiếng xào sạc nghe như ai đó đang giẫm trên lá khô trên mặt đất Âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn Khiến trái tim tôi đập dồn như trống trận Tôi nín lặng chờ xem Nhưng lại cảm thấy bước chân đã sắp tới gần cửa Thì đột nhiên chuyển hướng Xa dần về phía ngoài đường Tôi giảm người ngồi dậy Áp tay lên cửa Chẳng biết lấy đầu ra can đảm không sợ chết Khẽ càng tháo cái chốt Hời hé cánh cửa ra phía ngoài Vừa đủ một khe nhỏ để nhìn ra Đêm đầy sáng trăng, bên ngoài sáng dặn vật, chiếu rõ từng cành lá, in bóng xuống mảnh sần trước cửa. Cả con đường cái vắt ngàn cũng hiện rõ mộng một. Tôi trông thấy giữa đường có cái bóng đen sì, mặc quần cọc áo ba lỗ, tay còn dắt theo một đứa bé tóc cắt ngắn, nhìn qua thì biết ngay là con gái. Đứa bé lẻo đẻo đi theo bên cạnh cái bóng lớn kia, băng qua đường đi dọc theo cái rãnh dài sau đó tầm nhìn của tôi bị chắn mất không nhìn thấy gì thêm nữa tôi dụi dụi mắt mở hé cửa ra thêm một chút còn không nhận thức nổi ban nãy là mơ hay thật tôi bối rối không biết nên làm gì cứ ngồi thừ người ra mãi hồi lâu sau mới quay sang lầy lầy bà tôi ba ơi bà! ngoài kia có người bắt cóc trẻ con ba ơi ba tôi mở mắt nhưng còn đang mơ màng tôi lại nói ba ba dậy đi ba có trẻ con bị bắt cóc lần này tôi ghé sát tay nên ba tôi nghe rất rõ vội bật dậy hỏi lại tôi tôi mở toan cửa sổ chỉ ra bên ngoài nói cho ba nghe chuyện ban nãy mẹ tôi thính tay cũng từ trong buồng đi ra bật công tắc đèn lên Bà tôi tỉnh như sáo, trong đèn pin đi ra sân. Tôi cũng xỏ dép chạy theo. Bà tôi lia đèn khắp nơi. Thật ra chẳng cần đến đèn cũng có thể nhìn rõ bên ngoài. Lúc bà lia đèn đến cửa nhà bà hàng xóm, tôi mới khẽ kêu lên. Bà nhìn kìa, cửa nhà bà quậy đang mở. Trời hơi đổi gió lạnh lạnh, cánh cửa ngoài nhà bà quậy còn đang đông đưa nhẹ nhẹ. Thấy mà nhà bà ấy không một ai hay biết gì cả. Thường ngày có động tỉnh là tiếng chó sủa âm um lên rồi. Nhưng mọi người sợ mấy tên trộm chó liều lĩnh nên tối đến là nhốt hết vào chuồng cho yên tâm. Thành ra cửa mở tông tóc cũng chả ai hay biết. Bà tôi cầm lấy cái chổi sể đi qua giường nhỏ sang nhà của bà quậy. Tôi nhón một nửa cục gạch chạy theo. Ngó nghiêng một lúc bà mới gọi. Bà Quệ ơi, bà Quệ Ba gọi một lúc mới nghe thấy tiếng động từ trong truyện ra Rồi sau đó là tiếng ho nhẹ cùng giọng của cụ Cúc, con dâu của bà Quệ Ai gọi gì giờ này đó Cúc à, anh Bình đây Đêm hôm nhà cửa không khóa tới này Ra khóa cửa lại đi, xem xem có mất mát gì không Cô Cúc dội vàng đi ra Thấy đúng là cửa đang mở thì giật mình Tôi chàng lên nói với cô ấy. Cô ơi, lúc nãy cháu thấy có người dắt tay một đứa bé đi qua đường. Thấy giống em bông nhà cô lắm á. Đúng lúc này bà Quệ ở trong kêu ầm lên. Cúc ơi, con bông không có ở trên giường. Tìm xem nó ở đâu. Mẹ tôi bấy giờ cũng chạy sang. Cuối cùng cả nhà bà Quệ đều thức dậy bật đèn tìm con bé bông. Cô Cúc vừa gọi con, vừa khóc nức nở. Bọn họ theo tay tôi chỉ đi qua bên kia đường, nhưng tìm cả giờ đồng hồ, dạch từng bụi cỏ, vẫn chẳng thấy con bé đâu cả. Cô Cúc tấm lấy vai tôi, vừa khóc vừa hỏi tôi. Ch cháu thấy em bị dẫn đi đâu? Sao lúc đó không kêu lên? Sao không cho cô biết sớm? Bây giờ cô phải tìm em ở đâu đây? Tôi bị cô ấy làm cho giật mình sợ hãi. Mẹ tôi hơi bực, đẩy tay cô ấy ra. Cũng tò tiếng mà nói lại. Em trách con qua nhà chị làm gì? Nó cũng chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi. Làm sao mà biết nhà em nữa đêm nửa hôm còn để cửa mở cơ chứ. Bà tôi và chồng của cô Cúc phải càng ngăn hai người lại. Bằng không có lẽ họ sẽ thật sự cãi nhau mất. Ba giờ sáng, tiếng người trở dậy đi tìm bé bồng mỗi lúc một đông hơn cả bọn chó cũng sục sạo đánh hơi khắp nơi tôi vừa lo vừa sợ đầu óc non nớt của tôi liên tưởng đến cảnh bé bồng bị nhét vào bao tải bán qua trung quốc sợ đến chảy cả nước mắt mẹ tôi ôm lấy tôi vừa lao nước mắt vừa an ủi tôi mặc dù vậy nhưng nhìn mặt mẹ cũng tái đi tôi lại càng thêm sợ hãi Đúng lúc này ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc trá lên. Tất cả mọi người đều nhìn theo nơi phát ra tiếng khóc. Bà tôi cầm đèn chạy lên trước, rọi lên cây nhãn trước cửa nhà ông Chiến thì sợ khiếp vía. Không biết bằng cách nào, con bé bồng lại leo lực lên cây, đang quặp chặt chân tay trên một chặt cây chìa ra ngoài lệ đường, khóc trống gọi mẹ. Lúc đưa được con bồng xuống, cả người con bé đều lạnh toát, Cậu Cúc ôm con chạy về nhà, mọi người cũng liền chạy theo. Trời vừa sáng, sự việc con bé bông nhà bà Quệ nửa đêm leo lên cây giãn nhà ông Chiến, làng đi khắp cả ngoại đường cái. Đến hội trẻ con trong xóm xa hơn cũng biết. Trước khi đi học, tôi còn chạy xăm xem con bông. Cậu Cúc có vẻ ấy nấy với tôi, đưa cho tôi gói kẹo lạc. Tôi thấy con bông đang ngồi ăn cháo ngon lạnh, Thì đi đến đựng nó mấy cái Nhưng tôi phát hiện ra Trên cánh tay con bé có những vết bầm tím nhàn dạt. Tôi hỏi cô Cúc Cô cũng chỉ lắc đầu không rõ Bảo với tôi chắc là lúc nó ra ngoài Bị đập vào đầu đó Lúc ấy tôi không nghi ngờ gì Nhưng đến chiều đi học về Thì nghe mẹ đang tám chuyện với bác Lý hàng xóm Nhà bà Quệ vừa đi xem bối tận bên quyện về thầy bói bảo con bé bông bị ma trêu dẫn đi chơi phải làm cái lễ nhỏ gọi nốt dế của nó về nếu không sẽ khó mặt yên thân gọi dế là thế nào hả mẹ nghe đến chuyện lạ lùng tôi nhào vào trong nhà hóng hớt mẹ ấn cái trán mồ hôi dễ nhại của tôi một cái mới nói cái con tranh này chỉ hóng chuyện là nhanh à em bông á em ấy bị mất vía Mẹ có giải thích con cũng chưa hiểu được đâu. Con chỉ cần biết, nếu con gọi được dế về, em ấy sẽ không ngủ được, sẽ mơ linh tinh, hoặc là quấy khóc và bị ốm. Mặt tôi trở nên nghiêm trọng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tôi vào nhà cất cặp, rồi chào mẹ với bác Lý chạy ù đi tìm anh Thành. Tôi nóng lòng muốn biết, ông Mão có còn leo vào cửa sổ nhà anh ấy nữa hay không? chạy nước tiểu của thằng em tôi có công hiệu hay không qua đến bên đầu hồi nhà anh thành tôi tò mò ngó vào qua bệ cửa sổ thấy anh thành đang cắm đầu viết viết cái gì đó lên mấy tờ giấy màu vàng tôi gọi nhỏ anh thành ơi anh ấy ngẩng đầu nhìn ra thấy tôi thì vẫy tay vào đây vào đây tao cho xem cái này nè tôi cảnh giác ngó nghiêng Thấy con chó đã được xích một góc thì mới dám chạy vào nhà anh ấy. Hỏi anh đang làm cái gì? Mắt vẫn không rời khỏi con chó ác ôn kìa. Đây là bùa. Tao mới làm đó. Anh lấy bùa làm gì? Ôi da, đau em. Tôi vừa định sợ vào thì bị anh Thành đánh cho một cái. Anh ấy bảo thứ này là bùa chống ma quỷ. Chỉ cần giết xong Chích tí máu tay nhỏ lên Rồi đem dán lên cửa là được Tôi biểu môi nửa tình nửa ngờ Nhưng nhìn mấy chữ ngoằn ngoèo như dung bò kia Trông cũng có uy tín trà phách Anh Thành lấy ra hộp kim chỉ Lấy một cây kim Rồi chích đầu ngón tay của mình Mặt mũi nhằn chó như khỉ Bóp bóp nặng nặng mãi Mới ra một giọt nhỏ lên giấy Tôi xoa xoa ngón tay mình Tôi không bị chọc kim mà cũng thấy đau rồi. Có cho tiền tôi cũng chả dám làm như vậy đâu. Anh học được từ đâu vậy? Có đuổi được ma quỷ thiệt không? Sao lại không được? Tao học trong phim Lâm Chánh Anh đó. Đảm bảo cha ông Mão cũng không dám mò đến nữa. Lâm Chánh Anh là cái loại phim gì tôi không biết. Nhà tôi làm gì có đầu băng để xem như nhà anh ấy. Nhưng nếu anh Thành nói vậy thì cho là vậy đi. Chắc cũng không sai đâu. Tôi lại hỏi nhỏ. Tối qua, ông Mão có đến nữa không? Tối hôm trước tao mất ngủ, nên tối hôm qua tao ngủ buồn như chết. Chả biết gì hết, phí mất hai chàng nước đái. Tôi trợn mắt, chẳng buồn nói chuyện với anh Thành nữa. về chừng con chó rồi lại chạy đi tìm cái trang chơi. Vừa qua nhà nó thì lại thấy trước cổng tụ tập một đống người. Tôi chen vào trong, thấy nhà cô Thu bên cạnh nhà cái trang rầu rĩ như mất trộm. Thế mà nhà cô ấy bị mất trộm thật, lại còn mất sợi dây chuyền vàng cô ấy hay đeo trên cổ nữa. Không biết rơi mất ở đâu, cũng không biết rơi mất từ bao giờ, mãi hôm nay mới phát hiện ra. Tôi kéo cái trang sang nhà tôi ăn bánh khoai mẹ tôi làm chơi với em tôi một lát, Sau đó chúng tôi lại sang nhà cô Cúc chơi với con bồng. Trời vừa tối, con bồng đã bắt đầu khóc nứt lên. Cô Cúc làm cách nào nó cũng không nín. Hai đứa chúng tôi nhảy qua nhảy lại như hai con khỉ, múa mày quay cuộn nhưng cũng chẳng ăn thua. May sao lúc đó bảo quệ từ chỗ của thầy bói trở về nhà, mang theo một cái khăn mùi xoa. Bên trong có quả trứng gà luộc với một nén nhang. Bà ấy ngay lập tức bóc vỏ trứng, lăn lên trán của con bông, rồi thắp nén nhang kia. Đem trứng ra đường gọi vía cho con bé. Bà ấy gọi tên con bông như thường, rồi lại ném ra đường mấy nắm gạo nữa. Giải gạo như người ta thường làm vào mỗi dịp rằm tháng 7 vậy. Tôi và cái trang lần đầu được xem gọi vía, cho nên hào hứng lắm nhưng mà cũng sợ không dám đến gần. Thấy bà gọi được một lúc, còn bồng đang khóc in ỏi thì dần lặn đi. Cuối cùng cũng chỉ nất cục rồi đến hẳn. Bà Quệ lật đật đi vào nhà, sợ trán con bé thấy hơi nóng. Cô Cúc dội vàng bế con vào trong. Hai đứa chúng tôi cũng không còn gì để xem ai về nhà nấy. Buổi tối ăn cơm, Mẹ tôi kể ngày xưa lúc hơn một tuổi Tôi cũng khóc mất dĩa như thế suốt hai đêm Không biết tôi nhìn thấy cái gì mà cứ túm lấy người của mẹ Hai mắt nhìn ra ngoài đường Mẹ luống cuống không biết làm sao Lại chỉ lên ảnh của bác hộ Khi đó nhà nào cũng treo một tấm ảnh bác hộ trong nhà Tôi nhìn thấy thì cười toe toét, Sau đó lại vừa khóc vừa cười Mặt mũi tím tái cả đi Hôm sau, bà tôi phải đón bà nội tôi ra gọi vía cho tôi. Gọi đến ngày thứ ba thì tôi mới nín khóc. Cả nhà tôi sợ chết khiếp. Từ đó mẹ có thói quen dùng chiếc áo cũ của tôi bọc lấy mấy củ tỏi, đặt xuống bên dưới giường chỗ tôi ngủ. Tôi mới không thấy bà khóc ban đêm nữa. Từ sau vụ gọi vía, cô cốt đêm nào cũng kiểm tra cửa nẻo cẩn thận còn chặn luôn cái bàn ngang cửa đến sáng mới bỏ ra có một buổi sáng tôi dậy sớm chạy thể dục ngoài sân được hôm dậy sớm cho nên cầm chổi quét dài đường giúp mẹ dọn lá cây tôi đảo mắt sang nhà cô cúc thì thấy trước cửa nhà cô ngổn ngang đầy lông gà còn dính máu lại thấy xung quanh có mấy dấu chân dạng dạc tôi đi qua giường xem vừa đúng lúc cô cúc mở cửa Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô Cúc hơi ngay ra một chút. Sau đó bực bội mắng không biết con chó con mèo nào thà lồi trát rưởi đến nhà mình. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bà quệ thì không. Bà gọi tôi lại rồi hỏi. Còn qua, mày nói thật cho bà nghe. Đêm hôm em bông ra ngoài, á, có thật là mày trông thấy có người dắt nó đi không? Tôi sợ bà ấy không tin. Nghiêm trang thề thốt thôi thói quàng. Cháu nói thiệt mà, cháu mà nói dối, hai đầu gối cháu bằng nhau. Bà ấy lườm tôi, má mày, bà đang hỏi thật mà còn cứ đùa. Tôi nào có đùa cợt gì, đó là cái câu thề độc nhất mà tôi hay thề rồi. Tôi vẫn hay đem ra thề với hội anh Thành, nhưng thấy bà nghiêm mặt, tôi không thèm thề nữa. Đảm bảo rằng hôm đó tôi nhìn thấy có người đàn ông mặc áo ba lỗ dắt con bé bồng qua đường. Mặt bà Huệ tái đi, lại nhìn lông lá trước cửa nhà, xong bà ấy không nói gì nữa, bà quay đầu đi chờ nhà. Tôi chẳng hiểu gì cả, dắt chổi về nhà ăn sáng, rồi chạy sang gọi cái trang đi học. Chiều về tôi lại nghe được tin, công an xã xuống làm việc với mấy trưởng thôn. Nghe bảo là rất nhiều đồ quý giá bị đánh mất đã được tìm thấy tại nhà của bà Hảo. Người đàn bà bỏ chồng vẫn ở một mình trong xóm đa. Chuyện về người đàn bà này khi đó tôi không hiểu hết. Sau này lớn lên thêm một chút mới biết bà ấy không đứng đắn, ăn nằm với nhiều người đàn ông cho nên chồng bỏ đi biệt xứ. Nghe đầu họ còn chưa ly hôn. Cũng là tình cờ mà hàng xóm của bà hảo phát hiện ra những thứ trang sức như lắc tay vòng cổ đồng hồ đến cả miếng vàng đều ở trong nhà của bà ấy bọn họ xông vào nhà bà hảo rồi cho người đi gọi công an xã bà hảo nhất quyết không nhận tội ăn trộm nhưng tang vật lù lù ra đó nói thế ai tin cho được bà hảo dò xù cả đầu của mình lên gào khóc ầm ĩ như người điên bảo rằng cứ đêm đến là nghe thấy tiếng gõ cửa mở cửa ra lại chẳng thấy ai chỉ thấy ở trước cửa có cái gì đó sáng lấp lánh nhặt lên mới biết là đồ trang sức ban đầu bà hảo cũng quản lắm nhưng tự dưng nhặt được đồ quý chẳng biết ai mang cho cho nên sinh lòng tham cứ thế giấu giếm không trình báo qua mấy hôm đã đựng đầy một cái bao ni lông Có người biểu mồi mắng. <cười> lại còn già mồm à. Chẳng thằng nào đi ăn trộm mà nhận mình ăn trộm hết á. Bắt được tận tay rồi mày còn chối cái cái gì nữa. Bao nhiêu đồ nhà người ta bị mất đều ở nhà mày hết. Hay là mấy cái thứ đó tự mọc chân chạy đến nhà của mày. À, tụi tao biết rồi. Chắc chắn là mấy thằng đàn ông ăn trộm đồ xong tới đây chơi đỉ, đúng không? Mấy người đàn bà trong xóm đa này Một khi đã chửi tục thì tổ tiên nhà người ta cũng muốn đội mã sống dậy. Sớm đa đa phần đều là người di cư đến sau khi có chính sách xây dựng dùng kinh tế mới. Nếp sống của họ cũng khác so với người gốc địa phương như ba mẹ tôi. Bà Hảo bị mắng chửi thậm tệ. mặc cho bà ấy phản kháng không nhận, Công an vẫn đưa bà ấy đi. Người ta kéo đồng kéo đỏ lên trụ sở để giải quyết. Tôi lẻo đẻo cùng cái trang chạy theo muốn hống hết Lại bị ai đó túm cổ áo lôi về Thì ra là anh Thành Anh ấy kéo phần tôi và cái trang về nhà Chỉ tay vào mấy tờ bùa màu vàng Đã bị xé tả tơi Dán trên mấy cánh cửa Chết tao trời qua ơi Ông Mão, ông ấy xé được bùa rồi nè Thế nào đêm nay ông ấy cũng tìm đến tao Mặt anh Thành trắng bệch tay trùng trùng. Rõ ràng là rất sợ hãi. Xong anh ấy đảo mắt nhìn quanh nhà mình. giả tự tin về cái bùa học theo phim Lâm Chánh Anh đều bày biến sạch sẽ. Bây giờ tao phải tìm cách khác thôi, không thì chết. Tôi khó hiểu hỏi. Nhưng ông ấy tìm đến anh làm chi? Cái chàng chen vào đáp. Em biết rồi. Là tại anh bài trò hỏi số đề chỗ ông ấy bị đánh chết. Anh là đầu sỏ, Ông ấy không tìm anh thì tìm ai? Tối nay ông ấy mà tìm anh nữa thì anh hỏi số đề luôn đi cho bỏ công. Nói xong nó còn làm giả bộ mặt mà Bị anh Thành cú đầu một cái. Tao đùa chứ mày à. Tao thả chó cắn nát bông chúng mày bây giờ. Nhắc đến chó. Tôi mới đảo mắt tìm kiếm. Thấy con chó nằm yên lặng trong góc tường, chẳng có động tỉnh gì thì mới hỏi. Anh Thành ơi, con xù nhà anh ngủ hả? Không phải, hai hôm nay tao cũng không biết nó làm sao nữa, ăn ít lắm, mắt còn lờ đờ, trông cứ như ăn phải bả. Anh Thành đi đến ngồi xổm trước mặt của con xù, nâng đầu nó lên, kéo hai mí mắt của nó ra xem thử, đột nhiên thét lên rồi ngồi xuống đất. Tôi và cái trang cũng đến gần mới thấy hai mắt con sụ bị kiến bu đầy miệng con chó còn đang sồi lên đầy bọt lưỡi dắt ra ngoài bọn tôi vội chạy đi tìm người ba mẹ anh Thành thường đi sớm về muộn giờ này họ không có nhà tôi và cái trang chia nhau ra hai đường gọi lớn lúc sau đã có mấy người lớn kéo đến ai cũng bảo con sụ ăn phải bả chắc là ăn ít thôi Nhưng do không để ý Cho nên hôm nay mới lăn ra chết Hai đứa tôi cùng mấy người Trong nhóm chiến dịch Theo anh Thành ra sau giường Đào cái hố to chôn con sụ Mặc dù thường ngày Nó toàn cậy gần già Mà đuổi chúng tôi Còn bắt tôi phải ôm cục điện nửa ngày Nhưng tính về số tuổi Thì cũng đáng làm anh của tôi rồi Không có nó nữa Sau này cuộc sống của tôi Sẽ nhạt nhẽo đi mấy phần Chúng tôi trôn xong con xù, anh Thành mới đem chuyện của ông Mão ra nói với cả bọn. Chị Nhung mắng anh ấy một trận, bảo ngu thì chết, rồi đùng đùng bỏ đi, nhưng sau đó lại quay lại nói. Đi, đi sang nhà tao, tao chặt cho mấy bó dầu tầm về mà cắm. Chúng tôi đi theo chị Nhung, phía sau nhà chị là một vườn cây, trong số đó có mấy cây dầu rất to và nhiều chặt. Chị ấy cầm dao chặt một bó đưa cho anh Thành. Lại cho những đứa khác mỗi đứa một cành nhỏ. Bảo mang về cắm trước cửa nhà. Nghe nói ma quỷ đều sợ cái dâu tầm. Tôi không biết có hiệu nghiệm thật không. Nhưng hình như em trai tôi cũng đeo một cái vòng tay bằng dâu tầm thật. Và nó chẳng hề quấy khóc đêm như tôi. Chuyện bà Hảo ăn trộm đồ bị đưa lên công an vẫn chưa được giải quyết thì sự việc khác gây gớm hơn lại xảy ra. Lần này còn suýt chết người. Người đàn bà mắng chửi bà Hảo nhiều chất là bà Quý. Nhà bà ấy cũng ở trong xóm đa. Đêm hôm ấy bà trở dậy ra ngoài đi tiểu đêm, thì nghe có tiếng bước chân lạo xạo trong dược chuối. Bà Quý chắc mẩm là trộm. Sau khi ông Mão bị người làng đánh chết, bọn trộm cắp cũng tỏ trà e dè im hơi lặng tiếng một thời gian, nhưng cũng chỉ được vài bữa là chúng lại tiếp tục hành nghề rình bò nhà người khác. Bà ấy hơi sợ, nhưng người đàn bà lam lũ quanh năm làm việc nhà đông, chồng mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp, một thân một mình nuôi con, chẳng phải hạng trần yếu tay mềm. Bà Quý nắm lấy cái thủng gần chuồng gà, nói giọng ra ngoài dợt chuối. Thằng nào đến nhà bà ăn trộm? Khôn hồn thì cút ngay đi. Không bà cho ăn cán thủng vào mồm bây giờ. Cha chúng bày chứ. Làm ăn đàng hoàng không làm. Lại đi ăn trộm ăn cắp. Thằng nào lấy trộm cái gì của nhà bà. Bà nguyện trủa nhà chúng đó. Đẻ con không có lỗ đích. Ăn bao nhiêu tích đẩy bấy nhiêu. Đỏ nành đỏ mỏ. Sưng phù như cái ấy trâu. Lời bà quý còn chưa dứt. Đã nghe một tiếng soạt. Rồi thứ gì đó nặng nề ném về phía bà đánh bóp một cái đầu của bà quý ong lên chảy ra một dòng máu đỏ tươi làn xuống mặt bà trú lên một tiếng ngã xuống trong đầu đớn thứ vừa ném vào đầu của bà quý là một cục đá có cạnh sắt chỉ bằng nửa viên gạch đỏ nhưng độ sắc thường rất lớn mắt bà quý qua cả lên bà trông thấy có cái bóng đèn kỳ dị đi ra từ vượt chuối lao thẳng về phía bà. Lúc đó ghé đến sát mặt của bà, bà mới khiếp sợ trợn trực mắt, rền rỉ lắp bắp. Th th th thằng Bảo, cứ cứu tôi với! Rồi bà bị dọa cho ngất đi không còn biết gì nữa. Mấy đứa con của bà quý chạy ra, thấy bà máu me đầy mặt mới hồ quán người đưa đi trạm xá. Nghe đầu phải chuyển lên bệnh viện quyện, khâu mấy chục mũi chậm thêm tí nữa là chảy hết máu mà chết chuyện này tôi nghe bác lý kể lại với mẹ tôi và bà huệ thì mới biết bác lý đi buôn gạo khắp các quyện xét về độ nhạy tin tức thì gấp mấy lần mẹ tôi cho nên tin này chắc chắn là thật bà huệ mặt mũi tái mét nói thôi chết rồi thằng máu thành tinh rồi hôm trước á tao đi xem bói cho con bông Cũng nghe ông ấy bảo quanh nhà có quán khí. Mà tao nghĩ mãi không biết đất nhà mình thì làm gì có ai chết mà quán khí. Sáng hôm nọ thấy mấy cây đầu gà với lông gà dính máu ở trước cửa. Còn cả dấu chân, tao đã sinh nghi. Bây giờ bà Quý lại bảo thấy thằng máu, thì chắc chắn là không sai vào đâu được. Mẹ tôi nuốt nước miếng, rùng mình một cái. Ôi bà ơi! Chuyện này không có nói linh tinh được đâu. Linh tinh cái gì? Tao nói có sách mách có chấn đó. Tao nói cho nghe, cái con mẹ Hảo kìa cũng chả tốt lành gì đâu. Lúc trước nó tận làm gái đó. Sau lấy thằng Tuyền thì mới yên yên được vài bữa, rồi lại ngựa quen được cũ, Tao nghe dân làng đa bàn tán, thằng Mão cũng lén phén với con mẹ Hảo. Bao lần ăn trộm bán lấy tiền Đều dám dúi đưa cho nó Hôm trước công an đến bắt người đi Con mẹ quý lại ông ống lên chửi nó Nên thằng Mão mới cày cứu hiện hồn về chọi đá cho đó Tôi bấu lấy giày của mẹ Sợ thì sợ Mà vẫn muốn nghe cho bằng được Không biết lời bà Quệ nói đúng được mấy phần Nhưng cái hình bóng đen xì xì kia Đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi không dứt ra được hết chuyện của bà quý lại đến chuyện của anh thành lần này anh ấy không thấy ông mão mò vào cửa sổ nữa nhưng lại nghe rõ mồn một nửa đêm có người đứng ở ngoài gọi tên âm thanh như vọng đến từ chỗ rất xa thành ơi đi theo tao thành ơi tao dắt mày đi ăn trộm anh thành vừa kể vừa lau mồ hôi giả trận giường tắm sau cái tao tao gọi ba mẹ tao dậy mà không ai nghe thấy gì còn mắng tao á ban ngày chơi bời lêu lỏng nhiều quá cho nên đêm về nằm mơ tôi thấy bất bình thay mới nói sao anh không kể gì chuyện ông mão với ba mẹ anh mày điên hả ba mẹ tao nghe xong lại chẳng giả tao một trận ba mẹ tao chúa ghét mấy cái chuyện ma quỷ từ hôm ông mão chết đến giờ Mày có thấy ba mẹ tao hỏi thăm gì không? Thế giờ phải làm sao? Anh kể với bọn em thì làm được gì? Yên lặng một lúc. trần Như Hạ quyết tâm sống còn. Anh Thành mới nghiêm túc nói. Tao phải làm lễ. Xin ông ấy bỏ qua cho thôi. Anh lại định xin số đề à? Không phải số đề. Chết đến trích rồi còn đề đớm cái gì. Lần này... Tao xin ông ấy đừng có về đeo bám tao nữa. Tôi nghĩ đến lần trước táp nhàng dưới rảnh xin xuống đề. Lúc này mới chợt tỉnh ra. Hôm đó có người vỗ vào vai tôi chắc là ông Mão rồi. Ông ấy có lẽ đã để mắt đến đám bọn tôi từ hôm đó. Lần này anh Thành không tự mình quyết nữa. Bà đem chuyện hỏi chị Nhung. Chị ấy lớn nhất đám. Kinh nghiệm nhiều hơn. Nghe xong chị ấy hừ lạnh một tiếng. <cười> Tao đã bảo mà, không tự nhiên ông ấy tìm đến mày. Mấy thằng con trai toàn là ngu như bò, oai như cóc chết. Còn gì mà phi ma làm chánh anh, đạo phép bồ chú, thắp đèn kể chuyện ma dọa bọn trẻ con. Bây giờ ma nó đến tìm mày thiệt rồi đó. Chị đừng có mắng nữa mà, chỉ cần ông Mão không đến tìm em nữa thì em cho chị mắng thoải mái, mắng hết trước bọt cũng được. Chị Nhung suy nghĩ một lúc rồi nói. Để mai á tao lên hỏi bác tao đã. Bác ấy làm thầy đó. Thế đêm nay em phải làm sao? Thầy cố mà vượt qua đêm nay đi. Mai tao mới tính được. Anh Thành thất thiểu đi về. Tôi trông thấy cũng tội. Nhưng mà tôi tội nghiệp anh ấy thì cũng không giải quyết được gì. Bởi vì chúng tôi còn phải đối mặt với chuyện đáng sợ hơn gấp mấy lần. Từ hôm qua, bà tôi đã quay trở lại thành phố học. Dắn đi một người thôi Bà nhà trống trải gầy cớm Tôi lại không có người làm đúng Còn mẹ tôi cũng chẳng còn người phụ diệt Lần này rút kinh nghiệm Mẹ tôi chuẩn bị sẵn mấy cây gậy đặt ở chỗ dễ thấy Dặn tôi trước khi ngủ thì đem theo cái bô vào nhà Buồn tiểu thì đi tại chỗ luôn Lần trước bị trộm giếng thăm Còn đứng dắt dẻo trên cây xoài Nên lần này mẹ tôi cẩn thận đề phòng Ai biết được khi nào trộm lại tiếp tục nhắm đến nhà chỉ có ba mẹ con chúng tôi Tôi nghiêm túc chấp hành Đến tối trước khi ngủ thì kiểm tra cửa mấy lần rồi mới chui vào giường với mẹ và em Đêm đó tôi ngủ chập chờn. Đến khi nghe tiếng cạch rất nhỏ bên tai mới mở bận mắt Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi ra ngủ ngoài phản Cả người lạnh lẽo Cánh cửa sổ từ từ mở ra một khe, có bàn tay thò vào trong, dẫn ngón tay chìm nghỉm trong bóng tối. hoa ơi, ra ngoài này đi. Đây chẳng phải là tiếng gọi của anh Thành, thì còn ai vào đây nữa. Tôi ngồi dậy sợ mẹ nghe thấy, nên thì thầm hỏi. Anh Thành hả? Nửa thêm nửa hôm còn định đi đâu? Hỏi gì mà hỏi lắm thế, cứ ra đây đi có chuyện phải làm. Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm, lại thấy cửa sổ nhích ra thêm chút nữa. Rồi có tiếng nói quen thuộc của cái chàng chen vào. "Tao đi qua ơi, nhanh nhanh ra đây đi mày, đêm nay có việc hay lắm, mày không đi là thiệt đó." Nghe thấy tiếng dép lạo xạo bên ngoài, tôi liền biết không chỉ có anh Thành và cái chàng mà còn mấy đứa nữa, cho nên vội đứng lên phản khẽ càng đẩy cửa ra. Ngoài trời rất tối, nhưng tôi lại nhìn thấy rõ tầng gương mặt quen thuộc của đám bạn hàng xóm. Chỉ là hình như do trời lạnh, nên mặt đứa nào đứa nấy đều hơi tái nhợt Tôi xỏ dép, trèo qua cửa sổ, hỏi bọn nó xem, đêm hôm thế này còn muốn đi chiến dịch ở đâu. Đang là mùa thu, các loại quả có thể ăn được cũng ít, chắc cũng chỉ đi đào khoai với bẻ ngô Cùng lắm là hái chanh mà thôi Nghĩ đến chanh Nước miếng lại tự nhiên tiết ra Tôi không kìm được mà nuốt nước miếng Cái chàng kéo tay tôi Đi sát vào lề đường Lúc này tôi mới để ý Từ lúc nào Bà bọn tôi đã đi tới chỗ Cái rảnh ông Mão từng bị đánh chết Sao Sao lại đi đường này Tôi đứng sững lại hỏi Anh Thành đi trước giọng nói của anh ấy nghe như bị nhồi thứ gì trong cổ họng. Đi đường này cho danh, tao mới phát hiện chỗ mới. Tôi không hỏi gì thêm, nhưng lại cứ cảm thấy quái quái chỗ nào mà không sao lý giải được. Cho đến khi chúng tôi tụ tập tới chỗ cái rảnh, tôi mới phát quản, định quay đầu bỏ chạy trước, thì đã bị cái trang và thằng Trí giữ chặt lại. tay chúng nó cực khỏe, cứ như hai cái gông cùm ghì cả người tôi tại chỗ khiến tôi không thể nhúc nhích dưới rảnh từ lúc nào xuất hiện một cái bóng đen sì trong đêm tối hai con mắt của cái bóng đặc biệt sáng quắc như mắt mèo môi máu tanh nồng đặc sọc vào mũi của tôi cái bóng đang nằm co quắp dưới rảnh và mở mắt trần trần thấy chúng tôi tụ tập đầy đủ cái bóng kia mới từ từ đứng lên Chậm chạp bò lên khỏi trảnh Tôi càng thêm khiếp sợ Muốn chạy trốn Nhưng tôi không cử động được Mà mấy đứa bạn xung quanh Cứ như quá đá rồi Chẳng đứa nào có phản ứng gì Tôi gào lên thất thành Cố gắng dùng dãy khỏi cái tay Của Trang và Thần Trí Anh Thành ơi! Ông Bảo kệ anh Thành ơi! Chạy đi! Có ai không? Cứu chúng cháu với! Cứu với! Hai con mắt của cái bóng đèn đảo về phía tôi đầy cảnh cáo. Một bàn tay đen đúa đưa lên nắm vào cổ của anh Thành. Ông Mão mở miệng nói: Mày còn kêu, tao bóp chết thằng rành con này. Tôi im bặt, không dám hò hè thêm câu nào nữa. Nước mắt giật trời xuống cũng không rơi nổi. Ông Mão có vẻ hài lòng, cười khà khà, vỗ vỗ vào bên má hơi mập mạp của anh Thành sau đó ông ta nhìn qua mấy đứa khác, thấy đứa nào cũng ngoan ngoãn không phản kháng thì càng đắc ý. cuối cùng mới đi thẳng đến trước mặt tôi, mở to hai con mắt rồi hừ lạnh. hừ, cục gió này sao không giống bình thường thế hả? cháu cháu xin ông, ông tha cho bọn cháu. tao đã làm gì đâu mà mày xin tha? <cười> cháu sợ. <cười> Tôi bắt đầu bật khóc òa lên Nói gì thì nói Lúc đó tôi mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi Thứ ngon nhất mà tôi từng được ăn Là kèm múc làm từ bột gạo Với mấy cái bánh gối bà Quệ hàng xóm đưa cho Tôi sợ chết lắm Tủ quần áo cũ kỹ của nhà tôi Chỉ có mỗi cái váy nhung đỏ mẹ mua cho Là mới nhất, đẹp nhất thôi Tôi còn chưa được đi tắm biển sầm sơn nữa Có quá nhiều điều tôi chưa được làm, tôi muốn nói ra lắm, nhưng nhìn hai con mắt của ông Mão, nghĩ đến cảnh tượng ông ấy bị người ta đánh chết là tôi lại nổi hết cả da gà. Tôi sợ đêm nay bọn tôi cũng chết như thế, cho nên tất cả những gì tôi có thể nói ra đều chỉ là cầu xin thảm thiết. Ông ơi Ông ơi ông thầy cho chung cháu đi ông Chung cháu hứa ông nói với người lớn đâu Cháu thầy Ông bao giờ đi chiến dịch nữa đâu ông ơi Về nhà Cháu sẽ xin mẹ tiền mua vàng mã đúc cho ông Cả tiền cả nhà Cả một con xe tít còi nữa ừ. Ông Mảo thấy tôi khóc lóc quá phiền phức Liền trận hai con người quát tướng lên đến Tôi đang há mồm định tiếp tục Giang sinh, thì phải ngậm ngay lập tức. Mặt mũi tái mét cả đi. Trời thì lạnh mà lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Ông Bảo quay lại chỗ anh Thành hỏi anh ấy. Chúng mày thích đi chiến dịch lắm phải không? Dân ạ. Anh Thành đáp không chút do dự. Ông Bảo gật gù nói tiếp. Hôm nay chúng mày thỏa thích đi chiến dịch. Chúng mày có vào nhà người ta cũng không sợ bị phát hiện đâu. Ý nghĩ ngày lúc đó bật ra trong đầu của tôi là Ăn trộm trong nhà người ta thấy nào về cũng bị mẹ đánh toét mồng. Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, ông bảo trừng mắt đói. Ở đây, chúng mày phải nghe lời tao. Cấm gọi cha mẹ anh em gì hết. Nghe tró chưa? Tró. Cả bọn đáp rất to Chỉ trừ có mình tôi Vẫn không hiểu gì sao Đột nhiên đám bạn của mình Lại nghe lời ông Mão như thế Ông Mão chỉ tay sang bên nhà ông Chiến Hất hàm bảo Đi Đi vào nhà kia Lấy hết đồ quý trả đầy cho tao Anh Thành dẫn theo mấy đứa chúng tôi Theo lệnh ông Mão Xăm xăm đi về phía nhà của ông Chiến Tôi sợ không dám đi thì bị cái trang với thằng Trí kẹp nách lôi sành sạch. Kỳ lạ thay, chúng tôi đi vào nhà người ta mở cửa mà như trốn không người, chẳng có ai phát hiện. Nói chúng tôi là trộm, thì chi bằng bảo là chủ nhà cho xong. Trong lúc chúng tôi bê đồ từ nhà của ông Chiến, ông Mão đã biến đi đâu đó, một lúc sau thì quay lại, dẫn theo mấy người nữa tôi nhận ra một hai người trong số đó quả trà họ đều là trộm cả chủ yếu là người của sấm đà trên dài mỗi người có giác bào lớn bào nhỏ tôi để ý thấy cái bào còn hơi động đậy sau đó bị vỗ mạnh một cái mới chịu yên ban đầu tôi còn tưởng là họ trộm gà hoặc chó nhưng khi họ đổ bao trà thì tôi mới sợ chết khiếp họ bắt cóc trẻ con đem đi bán Còn là mấy đứa chỉ tầm 2-3 tuổi, nhưng nhìn qua thì không thấy có con bông nhà cô Cúc. Mặt tôi chắc còn tái hơn đích nhái, sợ đến cả người đều phát trung. Nhưng tôi không dám ngừng tay, chỉ có thể theo bọn anh Thành xếp đồ ra ngoài. nhà ông Chiến nhiều của, bề mỏi tay thì được một đống. Ông Mão chỉ chọn mấy thứ đồ dễ đem đi, còn lại đều bỏ. Sau đó đám trộm lớn kia lại chỉ quy lũ trộm nhỏ chúng tôi đi thăm giếng các nhà khác. Rất nhiều nhà có chó, nhưng con nào con nấy đều nằm im thình thích, chỉ thi thoảng hơi giỗng tay lên ngàn ngóng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà mấy đứa bạn của tôi cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó. Mặt đứa nào trông cũng đần độn. Lúc vào trong nhà mình, tôi đi thẳng vào buồng gọi mẹ. Nhưng mẹ tôi và em tôi ngủ rất ngon. Tôi gọi cỡ nào họ cũng không nghe thấy. Tôi thật sự quẫn loạn. Lại há mầm khóc tiếp, thì ông Mão đã cất tiếng khàn khàn, gọi tập hợp ngoài sân. Tôi vừa ra đã phát hiện chẳng biết từ lúc nào ông ấy đã gọi thêm được một đội giống như chúng tôi nữa. Bọn này là bọn trẻ xóm đa, mặt mũi chúng đó xám như trò, chẳng đứa nào cười nói gì. Ông bảo đi qua đi lại, sau đó chia chúng tôi ra. Mỗi đám đi theo một người lớn, phụ trách trông coi mấy đứa nhóc còn đang giấm dứt khóc. Bọn họ phân công chúng tôi tiếp tục đi trộm đồ. Ưu tiền đồ quý giá, giờ tiền bạc, vàng bạc, dây chuyền, vòng tay. Thứ nào đáng giá thì lấy hết. Ngày thường mấy đứa trẻ con chúng tôi thích đi chiến dịch. Nhắc đến chiến dịch là hai mắt sáng như sau. Nhưng chỉ là ăn trộm giặt trái cây Củ quả Cho bỏ thèm thôi Chứ nào muốn làm ăn trộm thật Công an mà bắt được Có thì ngồi nhà đá bốc lịch là cái chắc Nhưng mấy đứa bạn của tôi Kể cả anh Thành To đầu rồi cũng chẳng có ý kiến gì Nhận nhiệm vụ đi ngay Tôi nếu lấy tay của anh Thành Bảo anh ấy Anh Thành ơi Người ta rủ mình đi ăn trộm thiệt đó Anh muốn làm ăn trộm thiệt hả Anh ấy quay đầu nhìn tôi, hai con mắt của anh ấy từ lúc nào đã biến thành màu trắng giả, làm tôi sợ phát khiếp, gã ngồi xuống đất. Không chỉ anh Thành, mà tất cả những người ở đây đều như vậy. Gương mặt trắng bệch không còn sức sống, hai mắt độc lọc trắng, tất cả đều nhìn chậm chậm vào cái đứa đang trung lẫy bẫy dưới nền đất là tôi, không chút cảm xúc nào. Ông Mão đen thùi lùi lúc này cũng để lộ ra hình dạng thật Người làng đa đánh ông ấy vỡ toát cả đầu Máu chảy túa ra khắp mặt mũi và cơ thể Chiếc áo bà lỗ thấm đẫm máu tươi Đã không còn màu sắc ban đầu nữa Ông ấy hơi khơm người Cúi xuống nhìn chọc chọc vào tôi Một bên mắt của ông Mão còn bị chọc cho rơi ra ngoài Nhìn vô cùng khủng khiếp Còn quắc con đây mày muốn chết hay là muốn làm ăn trộm mày mà không nghe lời tao về gọi cả mẹ mày với em mày đi theo luôn tôi muốn khóc mà không khóc được bậm chặt lấy miệng của mình rồi liên tục hết gật lại lắc đầu như chóng bỏi ông bảo lôi cổ tôi đi theo ông ấy tôi cầu cứu mọi người nhưng chẳng ai nghe lời tôi đám trộm lớn kia còn ngửa đầu lên trời cười sằng sặc Ông Mão lôi tôi đi đâu không biết. Đến khi đứng lại, tôi đã thấy mình đứng trong bãi tha ma, nhìn khắp nơi lởm chởm mộ lớn mộ nhỏ, cả người tôi quá đá tại chỗ. Từ thổi cha sinh mẹ đẻ, tôi không sợ nghĩa địa. Tôi còn theo mấy anh chị đi phát mộ hồi năm tuổi, nhưng chưa bao giờ đến đây vào ban đêm thế này. Đây là lần đầu tiên. Lại còn đi với ông Mão nếu là ba tôi chắc cũng sợ chết khiếp chứ đừng nói là tôi tôi nghe chú tôi nói ban đêm đi sỏi ếch cứ gặp con nào là dùng chân đất dẫm một cái quắp lên thả vào vỏ ếch ở bãi tha ma đặc biệt lớn hơn nửa đêm tiếng ếch kêu dán cả đầu nhưng lúc này bãi tha ma vắng tanh vắng ngắt chỉ có sương đêm lạnh bút nào có tiếng ếch kêu như chú nói ông mão kéo tôi vòng qua bao nhiêu ngôi mộ đi tới tận trường ngoài mới chỉ tay vào một ụ đất rồi hỏi mày có biết đây là cái gì không đống đất ạ tôi thành thật trả lời ông mão vỗ đầu tôi một cái quát lên là mã của tao đó chúng nó đánh chết tao rồi cuốn vào chiếu đem chôn tao ở đây còn chả thèm làm cho tao cái bề mộ Tổ sự cha chúng đó Lấy có một tí độ mà cũng có thể đánh chết người ta được Một lũ độc ác Nhưng tại ông ăn trộm của người ta mà ông ừ. Tao làm ăn trộm cũng dứt giá bỏ mẹ ra Rình rập leo trèo Chúng đó lao động ban ngày Còn tao lao động ban đêm Thế mà chúng đó còn chửi tao không làm mà đòi có ăn Đánh tao vừa đánh con chó chết Ông Mảo lảm nhảm rất nhiều Hết tức giận lại gào khóc Tôi nghe cái hiểu cái không Vì dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ Nhưng qua lời của ông Mão nói thì tôi biết Ông ấy không nghĩ việc ăn trộm là sai Tất cả đều là lao động Chẳng qua ông ấy lao động các người mà thôi Gào xong một lúc Ông Mão quay sang nhìn tôi Còn quắc con này Chẳng phải mày cũng đi ăn trộm mà chúng mày tưởng tự nhiên tao gọi được chúng mày ra ngoài hay sao đám quắc còn chúng mày bây giờ chỉ trộm cái nhỏ lặt vặt chả đáng gì. nhưng sau này lớn lên chúng mày cũng sẽ giống như tao thôi tôi lập tức giật khỏi tay ông mão gào lên còn lâu còn lâu cháu mới làm ăn trộm như ông không bao giờ ông thả cháu về đi cháu không đi ăn trộm đâu tôi lại oà lên khóc tiếng khóc của tôi vang vọng bốn bệ nhưng chẳng khiến con ma nào chú ý mà chỉ càng làm cho ông mão thêm tức lộn ruột ông ta tóm lấy cổ áo của tôi đẩy tôi ngã vúi vụi vào nấm mồ của mình đất mồ lạnh lẽo vô cùng vừa ẩm ướt vừa ngứa ngáy ông mão chỉ tay vào tôi khuôn mặt đầy máu me vô cùng hung dữ Ăn trộm thì sao? Ăn trộm thì đáng bị đánh chết à? Tao cũng muốn có gia đình, cũng muốn có vợ con nên mới đi ăn trộm đó chứ. Cô ấy nói với tao, chỉ cần có đủ tiền, cô ấy sẽ đi với tao, sinh con cho tao. Thằng nghèo rớt mộng tơi như tao mà cũng có người để ý, thì tao còn sợ cái gì? Ăn trộm ăn cướp gì cũng được, tao chỉ muốn sống tốt cuộc đời của tao thôi. Thế mà chúng đó lại đánh chết tao, còn bắt cô ấy vào tù. Chúng nó điên rồi Chúng nó không để cho tao được làm người tử tế Thì tao chết rồi Cũng cóc cần làm một thằng tử tế gì cho cam Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều Bây giờ nghĩ lại mới thấy Quỷ ăn trộm cũng có đầy lý lẽ hùng hồn đến thế Ông Bảo điên cuồng múa tay múa chân Nhưng hình như tay chân của ông ta cũng đã bị đánh gãy Cho nên trông rất gượng gạo Ông ta lại nhìn xuống tôi tóm lấy tóc tôi mà hỏi mày có hiểu lời tao nói không còn quắt con này cháu cháu không hiểu tôi mà hiểu được lời của ông ta khi mới bảy tuổi thì tôi đã không phải sợ chó mà chịu leo lên ôm cục điện rồi ông bảo đã rất muốn nổi khùng lên với tôi nhưng đột nhiên ông ta nghĩ tới cái gì đó đảo mắt một cái lại nói mà thôi mày không hiểu thì thôi Đã thế tao không bán mày đi nữa Tao đem mày đi theo làm con tao luôn Để tao dạy cho mày khôn lên Tao cũng phải đưa cô ấy đi theo Như thế tao đã có gia đình rồi Mặc dù mày vẫn còn ngu lắm Nhưng dần dần rồi sẽ khôn lên thôi Nói xong ông Mão lại lôi tôi đi về phía mương nước Con mương nằm ở rìa bãi Tha Ma Chuyên dùng để dứt rác Tôi không ngừng gào thét dụng dãy, cầu xin ông ấy đừng hại tôi. Nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi là đứa trẻ 7 tuổi, gầy gò như cây sậy Nhà nghèo đến sữa còn chả có mà uống, cho nên tay chân lòng khồng. Chẳng mấy chốc đã bị ông Mão dìm đầu xuống mương nước. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, ông Mão muốn dìm chết mình. Cũng nhận ra ông ta nói muốn đưa tôi đi theo chính là giết chết tôi. Tôi không muốn chết, càng không muốn làm con của một kẻ ăn trộm. Cả phần đầu của tôi chìm trong nước lạnh. Cái mường hồi hám này bốc mùi hồi thối khủng khiếp. Tôi càng cố gắng dùng vẫy thì nước bẩn càng tràn vào miệng rồi chảy xuống cổ họng. Tôi thà phải ăn cơm chó còn hơn uống thứ nước bẩn này vào bụng ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết vì sặc nước hai tay bắt đầu ù đi thì liền nghe được tiếng gọi quen thuộc của bà nội Qua ơi con ở đâu về già đi con Qua ơi mọi người rất lo lắng cho con con mau về già đi không biết vì sao bàn tay gần gút của ông mão đang nắm gáy tôi đột ngột buông ra tôi ngã luồn xuống mượn nước Cả người chìm trong nước, dần cũng nhanh chóng quơ chân tay ngồi dậy. Tôi nhìn thấy ông Mão bị thứ đó đẩy ra xa. Giọng nói đầy lo lắng của bà nội lại giang vọng trong không gian. Tôi thở hỗn hển, Khi thấy ông Mão tiếp tục đi về phía mình thì liền dùng dậy bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa khóc, vừa gọi bà nội không ngừng. Nhưng tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chạy qua mảnh ruộng cạn. Lại dòng ra một trụ ngô Và bị lá ngô Cứa rách da thịt Phía sau tôi Ông Mão vẫn đuổi theo sát nút Ông ta quát tháo in ỏi Bảo tôi đứng lại Tôi không dám khóc nữa Nỗi sợ hãi khiến bước chân tôi Thêm nặng trịch Đột nhiên tôi nghe được Một tiếng chó sủa dữ tận Sau đó là tiếng chó cắn Rồi tiếng gào thét của ông Mão Tôi đứng lại Quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng con sụ đang lao vào ông Mão. Con chó thường ngày toàn nghe lời xui kiến của anh Thành, bắt tôi trèo lên ôm cột điện rồi đứng dưới canh chừng. Con sụ hay bắt nạt tôi là thế, bây giờ lại như một chú chó anh hùng xã thần cắn ông Mão để cứu tôi. Tôi lấy tay lao nước mắt, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì con sụ đã bị ông Mão dùng chân tay kẹp chặt lấy. Con chó ăn ẩn kêu lên dậy đào đớn đôi tròng mắt vẫn bị kiến bu đậy của nó nhìn về phía của tôi kêu gào lên như thúc giục tôi mau chạy trốn tôi quay đầu chạy đi nhưng chạy được mấy bước thì dừng lại con sù đã anh hùng xông lên cứu tôi thấy mà tôi lại bỏ mặt nó trong lúc nó gặp nguy hiểm ba mẹ tôi không bao giờ dạy tôi như thế nhưng tôi nhỏ thế này Làm sao có thể chống lại tên trộm lão luyện như ông Mão? Thế là tôi cắn răng, bốc lên hai nắm đất dựng, lao tới và ném vào mặt của ông Mão. Ông ta thét lên về bụi bay vào mắt, chân tay thả lỏng. Con sù cũng dùng ra, tôi gọi nó chạy theo mình. Chúng tôi lại tiếp tục chạy xuyên qua giường lạc. Giọng bà nội vẫn dần dẫn đâu đây, nhưng tôi không nhìn thấy bà. Chỉ có thể theo tiếng gọi của bà mà chạy tới. Ông Bảo đã bị chúng tôi cắt đuôi, nhưng đây vẫn là khu vực của xóm đà. Tôi ít khi vào đây nên chẳng biết đường, còn may là có con sù đi cùng. Hai mắt nó bị kiến bù đen đặc, chắc là lúc chết nó đã rất khó chịu. Tôi dừng lại, ngồi xổm xuống, vừa thở vừa xoa đầu con sù, rồi dùng tay phủi kiến trên mắt nó. Con xù thường ngày hung hăng như quỷ Chỉ cần tôi đến gần là há miệng Nha Trăng Bây giờ lại ngoan ngoãn dụi vào tay tôi Thân thể nó trung lên khi tôi phủi đám kiến xuống Cho đến khi thấy được hai hốc mắt của nó, tôi mới dừng tay Mắt con xù đã bị kiến ăn sạch sẽ rồi Chỉ còn lại hai cái hốc đen thui chảy ra hai dòng máu đen ngợp Tôi rất sợ hãi nhưng tôi còn sợ ông Mão hơn cho nên tôi lại đứng lên cùng con sụ đi tiếp. Tôi không biết làm cách nào mình ra được đường cái, rồi theo đường đó đi ngược lại. Khi thấy cái rảnh nơi ông Mão bị đánh chết, tôi biết mình sắp về nhà rồi. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác. Ấy là đám bạn hàng xóm của tôi và những tay trộm lớn hơn vẫn còn đang quanh quẩn khắp các nhà dân. Thời gian trôi qua lâu như thế, mà vẫn còn chưa sáng tôi không kịp nghĩ nhiều đếm một hai ba rồi tăng tốc chạy một mạch về nhà mình cứ ngỡ về đến nhà sẽ thấy ba mẹ và bà nội đang đứng hóng nhưng không tôi chạy sọc vào trong nhà thấy mẹ và em tôi vẫn còn đang ngủ tôi gào thét khản cả cổ mà họ cũng không động đậy tôi tuyệt vọng ngã khuỵu xuống sức lực cạn kiệt hết cả Bà ơi, ba mẹ ơi, mọi người cứu con giới. <cười> Ngoài sân có tiếng bước chân lạo xạo. Sau đó cửa bị đạp mạnh ra. Con sù ngay lập tức chảy bổ về phía trước che chắn cho tôi. Từ chỗ tôi ngồi có thể thấy được ông bảo dẫn theo đám bạn mắt trắng của tôi. Bọn họ như những con quỷ đang chuẩn bị bắt tôi làm thịt. Tôi cố hết sức dùng dậy. Định chạy theo cửa sau. Nhưng cửa vừa mở, tôi đã chết trần tại chỗ. Bởi vì một đám người khác cũng đang đứng đó. Người nào người nấy mặt mũi cứng đờ như xác sóng. Hai bên áp sát, từ từ tiến vào trong. Tôi và con xù bị kẹp ở giữa, chỉ đợi bọn họ bắt được. Một tiếng gà gáy giàn dội thịnh lệnh ập đến Như một đòn đánh bất ngờ đánh úp về hai phía trước và sau cửa Khiến cho tất cả đều trở nên bất động trong giây lát Tôi cũng lặng người Cảm giác lần lần như đang trong một cơn mộng mị Khiến cả người tôi chao đảo Sau đó tôi ngã quỳnh xuống mặt đất Bên tai còn văn dẫn những âm thanh kỳ lạ như tiếng người thì thầm Hai mắt tôi nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn cố gắng mở ra Tôi trông thấy vẻ mặt của ông Mão trở nên dặn dẹo khó chịu Ông ta bắt đầu gạo thét in ỏi Những người bạn hàng xóm của tôi cũng trở nên thật hơn Hai mắt của họ từ trắng giả chuyển về mắt bình thường Rồi giật mình ngơ ngác. Trước khi hai mắt nhắm lại Tôi thấy con xù dụi vào cổ của mình Hai hố mắt của nó đã trở về nguyên dạng như đó lúc còn sống Quá ra, con chó ghê gớm thích bắt nạt tôi như đó, cũng có vẻ đáng yêu đến vậy. Tôi cố gắng nâng tay lên, nhưng chỉ túm được khoảng không trước mặt. Bên tay truyền đến giọng mẹ tôi khóc hòa, cùng tiếng người mừng trở. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ đã ôm chậm lấy tôi, vừa khóc vừa cảm ơn ông trời đã không cướp tôi đi. Mất nửa ngày tôi mới thực sự hiểu hết mọi chuyện. Tôi và đám bạn của mình đã ngủ mê mệt gần một ngày đêm. Tính từ đêm hôm qua, khi tôi thấy bọn đó qua gọi mình đi chơi. Tất cả chúng tôi đều bị ông Mão gọi đi. Thân xác thì vẫn nằm trên giường, nhưng hồn dĩa đang bị ông Mão lôi kéo. Lúc mẹ tôi phát hiện ra tôi có điểm bất thường, thì chân tay của tôi đã lạnh ngắt, hai mắt vẫn nhắm nghiện. Nhưng con người bên trong Liên tục đảo qua đảo lại Sau đó liên tục chảy nước mắt Cơ mặt co rúm lại như đang sợ hãi Mẹ không biết làm sao Chỉ đành gọi bà Quệ qua xem Lúc đó mới biết Anh Thành thằng Trí cái trang Cũng ngủ ly bị giống tôi Nhưng bọn đó không có biểu hiện kinh sợ như tôi Mà chỉ là người nhà gọi mãi không thấy tỉnh Mẹ tôi vội vào trong làng Đón bà nội tôi ra để gọi dế Có lẽ đó chính là lúc tôi bị ông Mão Chìm đầu xuống mương nước sứt chết, Là bà nội đã gọi tôi về Mãi cho đến trưa Tôi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Mà càng lúc người càng lạnh đi Làm thế nào cũng không ấm lên được Cũng may đến đầu giờ chiều Thì chị Dung đưa bác của chị ấy về tới Vừa vào đến nhà bác chị ấy đã dạch bắt tôi lên xem mẹ tôi bảo thấy tôi như vậy mặt bác ấy lập tức đen như than bác chị nhung lần mò xung quanh nhà rồi hướng đến cái rảnh chỗ ông mão chết bác ấy thấp nhàn lên cúng giấy sau đó bảo chị nhung về nhà bắt cho mình một con gà trống chưa thiến bác cắm một cái đình xuống rảnh buộc dây cột chân gà vào đó con gà bắt đầu đứng im không nhúc nhích lúc sau đã chạy vòng quanh rồi mổ liên tiếp xuống mặt đất cuối cùng nó mới ngửa cổ lên gáy vàng mấy tiếng gà thường gáy vào sáng sớm hiếm khi nào gà gáy vào giờ này thế nhưng chính tiếng gà đó đã kéo bè lũ chúng tôi trở về cứu tôi bột màng tôi kể lại mọi chuyện mình chứng kiến khi bị ông mão lôi đi cho mọi người nghe đặc biệt mô tả khoảnh khắc Tôi bị ông ấy dìm xuống mương nước xích chết. Chỉ có tôi nhớ được. Còn những đứa bạn của tôi thì chẳng ai biết gì cả. Chúng đó chỉ vừa như ngủ dậy mà thôi. Nhưng dành mặt đứa nào đứa nấy đều sám ngoét. Tôi biết chúng đó cũng sợ chết khiếp. Còn chuyện gì sau tôi là đứa duy nhất tỉnh táo khi bị ông bảo gọi đi. Thì bác chị Nhung cũng không hiểu rõ lắm. Coi tôi như là một ngoại lệ. Sau chuyện đó, bác của chị dùng nhắc nhở phải làm bia mộ cho ông Bảo, đốt tiền vàng thắp hương khói tử tế. Mẹ tôi bảo ban đầu người trong xóm Đà còn không chịu. Họ bảo làm thế mất mặt lắm. Ai lại đi giảng hòa với một thằng ăn trộm đã bị chính tay họ đánh chết. Có điều suy đi tính lại, người lớn có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng nhở trẻ con lần nữa bị gọi đi thì biết kêu ai. Vậy là họ chỉ đành cắn răng Làm theo lời của bác chị Nhung Lúc còn sống Ông Mão là kẻ ăn trộm Chết đi rồi Ông ta vẫn có cái lý ngang ngược Của tên ăn trộm Mà ai lại đôi co với một tên ăn trộm Đã chết làm gì Người sống mới là quan trọng Chuyện ông Mão qua lại Với bà Hảo thì ai cũng biết Nhưng mãi đến khi tôi kể hết sự tình Người ta mới cảm thấy việc bà hảo bị phạt tù mấy tháng là không hoàn tí nào dẫu sao lúc trước cũng chính bà ta toàn dùng tiền do ông mão ăn trộm mà có được bây giờ phải chịu phạt cũng coi như tự làm tự chịu cả đám chúng tôi bị người lớn dạy dỗ một trận ra trò đứa nào cũng hứa chắc nịch từ nay không dám đi chiến dịch nữa mẹ tôi biểu mồi nói gớm chiến dịch cái nỗi gì Đi ăn trộm mới thì có Liệu liệu cái thần hồn đó Mẹ mà bắt được lần nữa là mẹ đánh tuyết mông sát muối Chúng tôi sợ rồi Sao chuyện này có cho tiền cũng không dám Buổi chiều tà Anh Thành dẫn chúng tôi ra sau giường Thắp nhang đèn cho con sụ Tôi kể lại lần nữa Chiến tích của đó cho mọi người nghe Anh Thành còn hết mũi lên trời Đắc ý nói Chó của tao là phải thế Có phải dạng dừa đâu Tôi lè lưỡi đứng lùi về sau Ê ơi Lòng mũi của anh nó thở hết trong ngoài rồi kìa Ti tê dừa thôi Mặt anh Thành liền đỏ bừng cả lên Giờ tay muốn cứu đầu tôi Nhưng may mà tôi đã tránh ra trước Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi Cũng ra dáng thanh niên choi choi rồi Cho nên biết làm đỡm lắm Cứ chọc vào chỗ nào liên quan đến hình thể Là xấu hổ ngay cả bọn cười ầm lên chị nhung cũng thôi không muốn mắng bọn tôi nữa bảo rằng ngày mai cả bọn đi nhặt sắc dụng gom tiền tổ chức liên quan cuối tuần ăn mừng thoát nạn chuyện về tên quỷ ăn trộm đã khép lại cũng trẹt luôn con đường đi chiến dịch của đám báo làng báo xóm của chúng tôi Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quỷ ăn trộm của tác giả Kinh Hỷ Nếu quý vị yêu thích các bộ truyện trên kênh Thì hãy cho kênh Đất U Linh của Mộc Vân một nút like, một nút share Và hãy để lại bình luận sau khi nghe truyện nhé Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn ở những mẫu truyện tiếp theo Và bây giờ chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật an lành